Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện nam chủ luôn phối hợp ta hủy đi hắn cặp đôi. Thế giới 2 ảnh đế đạo diễn bạn trai cũ ích phá sản võng hắc bình hoa. chương 20, Phùng thiếu vừa mới mở mắt liền nhìn thấy một cái đầu heo đang dính sát lại mình, trên mặt là nụ cười đáng khinh tựa hồ như đang muốn hôn cô. Muốn chiếm tiện nghi của cô nãy nãy đây, Phùng thiếu trực tiếp vứt ra một cái tát lại là mềm như bông, cho dù cô dùng hết toàn lực cũng không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Phùng tiếu lập tức liền biết không thích hợp thân thể quá mức vô lực, hẳn là bị người ta hạ rực rồi. Heo ca bị một tát của cô chọc giận, nụ cười đáng khinh liền trở nên dữ tợn dơ tay muốn tóm lấy cô. Phùng tiếu tránh sang bên cạnh tay mắt lanh lẹ nắm lấy chai rượu thuận tay đập thẳng lên đầu nam nhân. Bình rượu so với cánh tay mềm như bông hữu rụng hơn nhiều, heo ca bị một đập làm cho choáng váng té ngã ở trên sofa. Cô nhanh chóng quyết định tiến lên bịt kín miệng hắn, đầu gối dùng sức thúc mạnh vào bộ phận không thể miêu tả. Heo ca bị cô đạp vài cái, mắt trợn trắng mà ngất xỉu. Phùng thiếu nhìn xung quanh cô đang ở trong một căn phòng xa hoa, đầu đau đến choáng váng, cả người cũng không còn chút sức lực rõ ràng đã bị hạ dược hoàn cảnh không mấy lạc quan. Cô với tay lấy bình nước cầm mấy viên đá ném vào miệng, vừa chạy vừa nhai nhằm bảo trì thanh tình. Phùng tiếu nhanh chóng đi tới toilet, cô muốn đi móc học, phải đem toàn bộ đồ đã uống nôn ra. Đàn giác dựa tay xong, rút khăn giấy thông thả lao tay, chợt ngửi thấy một làn hương quen thuộc lướt qua, một cô gái chạy qua hắn lao thẳng vào WC. Nơi này là WC Nam, đan giác theo bản năng liền bắt lấy cánh tay cô gái, muốn nói cho cô biết mình đi nhầm. Nhưng mà cô gái kia căn bản không có ý muốn nghe hắn nói, cánh tay vừa bị bắt lấy, dễ dụa một chút phát hiện không tránh thoát cô liền trực tiếp cắn một ngụm trên cổ tay hắn. Tê hạ miệng vô cùng tàn nhẫn, không cần nhìn cũng biết khẳng định là chảy máu rồi. Vốn dĩ là có ý tốt lại vô cơ bị đối xử như vậy, đan giác buông tay ra, lười tiếp tục quản cô. Cô gái kia vừa đạt được tự do đã vội vọt vào một gian phòng, bên cạnh vừa vặn có người đi ra, người nọ hoảng sợ lập tức liền nhìn về phía đan giác. Là WC Nam, nghe đan giác nói, người nọ nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt vào gian phòng cô gái kia vừa vào một cái, lầm bẩm rời đi. Uống đến bao nhiêu mới có thể vào nhầm WC A. Dự theo tính cách ngày thường của đan giác, lúc này hẳn đã trực tiếp chạy lấy người, nhưng nghe thấy thanh âm nôn mửa của cô gái bên trong, làm hắn có chút tâm thần không yên. Thời điểm cô dẫy rụa trong nháy mắt lộ ra nửa khuôn mặt có chút quen mắt, làm hắn nhớ tới ký ức xa xăm. Phùng tiếu nôn tới mức không còn gì trong bụng mới dùng nước xúc miệng chống đỡ đi ra ngoài. Tuy rằng cô đã cố gắng nôn ra, nhưng mà chỗ dược kia cũng đã bị hấp thụ qua, lúc này cả người phùng tiếu đều choáng váng vô lực may mắn cũng không thức mức hôn mê. Cô đi đến bên cạnh bồn rửa tay, dùng tay tạt nước lên mặt lại hung hăng vỗ vài cái quay đầu liền nhìn thấy con nam nhân đang đứng sau mình. Nam nhân rất cao cô nhìn thẳng cũng chỉ có thể thấy được bả vai đối phương, sơ mi màu đen, hương nước hoa cô lô nhàn nhạt truyền tới. Cô chẳng còn tí sức lực nào cũng lười ngẩn đầu tiếp tục hát chút nước lên mặt rồi vòng qua nam nhân đi ra ngoài. Phùng tiếu hiện tại là dựa vào ý chí cường đại mà chống đỡ cô cần phải nắm chặt thời gian tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Đàn giác nhìn cô gái rời đi tuy rằng vẫn là không thấy rõ ràng cả khuôn mặt nhưng hắn có thể xác định thực sự là người con gái đó. Chỉ là tình trạng của cô có chút không ổn, váy trên người chỉ là mẫu mã bình thường, cũng không có trang sức xa xỉ như trước đây. Thân ảnh đang lung lay bước đi kia càng làm người ta không khỏi hoài nghi, có thể hay không dây tiếp theo đã có thể tế gã. Nghĩ tới hành động giống như điên rồi vừa nãy của cô, đan giác không khỏi nghĩ nhiều. Cho dù hắn hiện tại thực chán ghét cô, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn không nhẫn tâm tới mức thấy chết mà không cứu, vì thế liền chậm rãi đi theo phía sau. Bên ngoài có hai kẻ đang nhìn đông nhìn tây tìm người, lúc nhìn thấy phùng tiếu liền đi tới, bộ dáng hông thần ác sát. Phùng tiếu vẫn như cụ cúi đầu. Lung lay đi ra ngoài toạt nhìn không có chút lực công kích nào Bất quá đan giác ở ngay phía sau nhìn thấy Cô không biết từ nơi nào lấy được một bình rượu lớn Cánh tay dùng sức nâng bình Hắn có thể tưởng tượng được lúc hai tên kia không hề phòng bị mà tới gần cô Một người trong đó chắc chắn sẽ bị bình rượu đập cho nở hoa Hoặc có lẽ là cả hai người cũng không chừng Cô trở nên như vậy từ khi nào Đan giác nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không giải thích được Chính là cảm thấy cô thực khác với trong trí nhớ của mình Hai người càng tới gần, tay phải Phùng Thiếu cũng ở trạng thái sẵn sàng, công kích đan giác cảm thấy có điểm buồn cười, vì thế bước nhanh lên phía trước ngăn cản hai người kia. Đây không phải nơi các người có thể dương oai. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, người trước mặt mang kính râm cùng khẩu trang, nhưng mà bọn họ vẫn nhận ra được người này là ảnh đế 3 năm liên tiếp kiêm tân đạo diễn Đan Giác. Người này bọn họ không thể trêu vào tiên sinh của bọn họ cũng không đắc tội nổi. Bất quả nếu như để phùng thiếu chạy thoát, bọn họ trở về không có biện pháp giao phó cùng tiên sinh, cho nên bọn họ vẫn là nói cô ta đã thương tiên sinh nhà chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn đem cô ta về bồi tội. Đàn giác cười lạnh, vậy tôi có phải hay không nên để chịu tiên sinh tra một chút tiên sinh nhà các người cùng tiểu cô nương đã xảy ra chuyện gì? Hai người sắc mặt đại biến tiên sinh nhà bọn họ đối với người ta hạ dược việc này nếu như bị điều tra ra chỉ sợ ảnh hưởng không tốt không cần, không có việc gì. Đàn rác lạnh mặt nhìn bọn họ rời đi, lại quay đầu, lại phát hiện Phùng Tiếu đã đi ra bên ngoài hội sở. a đi giống lão Thái thái kỳ thật còn rất nhanh. Nhìn một lúc cuối cùng vẫn là cảm thấy thân ảnh đang đi chầm chậm kia quá trướng mắt liền gọi điện thoại. Phùng Tiếu khó nhọc ra khỏi hội sở, vừa xoa thái dương vừa nhìn khắp nơi, tâm liền lạnh một nửa, nơi này là ngoại ô, khắp nơi đều là siêu xe, đến một chiếc tải cũng không có. Chẳng lẽ cô phải dựa vào thân hình mong manh này đi bộ tới khách sạn? Phùng Tiếu nắm chặt bình rượu trong tay, tính toán có nên dựa vào nó, bắt cóc một chủ xe, để hắn đưa cô đến khách sạn. Nếu làm như vậy, thì tính là tội gì A Một chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột rừng trước mặt cô, trên ghế lái là một thanh niên tóc đỏ, trên ghế phụ còn có một người, người nọ mang khẩu trang cùng kính dâm, mặt che kín mít, áo sơ mi màu đen có chút quen mắt. Mỹ nữ, muốn đi đâu tôi đưa em một đoạn. Tóc đỏ nhiệt tình chào hỏi. Phùng thiếu nhấp môi nhìn hắn, cũng không nhúc nhích. Tóc đỏ cười nói, mỹ nữ không cần sợ tôi đây là muốn làm người tốt, xe là môi trần, không cần sợ bên trong xe có vấn đề. Hơn nữa em cầm bình rượu, nếu tôi có gì không thích hợp em có thể dùng bình rượu chào hỏi với đầu tôi, không cần khách khí. Nói rất có đạo lý, Phùng Tiếu nói tôi muốn đi khách sạn phụ khẩn. Đơn giản, cách mấy cây em có một khách sạn, lên xe đi, rất nhanh liền tới. Phùng Tiếu cuối cùng cũng ngồi lên xe, nhưng mà toàn bộ hành trình tay đều nắm chặt bình rượu, sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào. Tóc đỏ cũng không lừa cô, vài phút sau thật sự đến một khách sạn, Phùng Tiếu xuống xe ghé sát vào ghế lái. Nhìn tóc đỏ vài lần tựa như muốn nhớ kỹ mặt hắn, lại nhìn thoáng người mặc sơ mi đen bên cạnh cảm ơn. Không cần khách khí. Xe thể thao cũng không lập tức rời đi, hai người ngồi bên trong xe, nhìn cô gái lung lay đi vào khách sạn, không bao lâu liền có một nữ phục vụ đưa cô lên lầu, đợi phòng nào đó trên lầu bầy sáng đèn, không bao lâu lại khôi phục bóng tối. Nhân ra đã ngủ, đại ảnh đế yên tâm rồi đi. Tóc đỏ cười hỏi, đi thôi, đàn giác nhàn nhạt nói, lo lắng gì chứ, chẳng qua là gặp chuyện bất bình, thuận tay làm một chuyện tốt mà thôi. Đến nỗi cô gái kia, đã sớm cùng hắn không còn quan hệ, sau này cũng sẽ không có. Trường 21, Phùng Tiếu là bị Kính Linh đánh thức, hôm nay cô có một buổi thử kính có muốn đi không? Phùng Tiếu xoa xoa tóc xử lý ký ức cùng cốt truyện trong đầu tâm tình không được tốt. Kính Linh nhược nhược nói, ảnh hưởng của việc ngoài ý muốn trong thế giới trước lớn hơn ta nghĩ khá nhiều, làm ta yếu hơn không ít, không thể khống chế thân phận cùng thời gian xuyên qua của cô thật xin lỗi. Đây là thế giới giải trí, nam chính là đan giác ảnh đế kim đạo diễn. Có nhan sắc, có kỹ thuật diễn, có tài hoa, càng có đầu óc thương nghiệp, mỗi một tác phẩm đều đứng đầu phòng bán vé, fan trung thành vô số. Nữ chính tư nhụy là vì hắn mà tiến vào giới giải trí, ra cảnh yêu Việt là fan lâu năm của đan giác sau khi tốt nghiệp đại học danh giá bên nước ngoài trở về liền dứt khoát kiên quyết tiến vào giới. từ nhụy tuy rằng không học qua trường lớp chuyên nghiệp, lại trời sinh phú cực dễ dàng nhập diễn, nhờ kỹ thuật diễn cao siêu cùng thái độ kinh nghiệp nghiêm thức mà được đan giác coi trọng, hai người mấy lần hợp tác Từ nghị đối với đan giác từ kính nể ngưỡng mộ cũng truyền thành yêu say đắm, sau lại mạnh mẽ theo đuổi đan giác cuối cùng hai người ở bên nhau trở thành đôi phu thê mẫu mực của giới giải trí. Mà nguyên chủ thời cao trung đùa bỡn tình cảm của nam chính trước mặt mọi người cười nhạo một phen rồi đá hắn. Mấy ngày trước trong nhà phá sản thiếu nợ vài trăm triệu, ba mẹ còn đang nằm viện. Bởi vì ý cứu thấp, lại có bệnh công chúa, mới xuất đạo hơn một năm mà người đắc tội đã có thể nhét đầy một cái xe lửa, hiện giờ bọn họ chính là đang hầm hè chuẩn bị ra tay chỉnh cô A. Mấy hôm trước người đại diện Kim bài bị đổi đi, tiếp nhận cô là một tay mơ, bộ phận quan hệ công ty cũng không quản cô, hiện giờ các loại tin hác bay đầy trời. Xuất đạo đã hơn một năm, nguyên chủ chỉ lo chơi, không có tác phẩm tiêu biểu, không có fan trung thành, chỉ có nhan phấn. Hôm nay thử kính là do một tiểu hoa nhị tuyến quách rượu mang cô đi Nhưng mà tiểu hoa nhị tuyến này chỉ là muốn để người không có kỹ thuật diễn là nguyên trù thử kính trước Phụ trợ làm nổi bật kỹ thuật diễn của cô ta Mà lần thử kính này dám khảo chính là nam chính Bởi vì hắn chính là nam chính đạo diễn kiêm nhà đầu tư A Phùng tiếu phản phất như nhìn thấy trên đầu mình một chữ đao to đùng Trung quanh lượn lờ thụ địch tiếng ca Kính linh suy yếu nói nếu vậy thử kính hôm nay không đi cũng được Dù sao cũng không được chọn, phùng thiếu sạc di động một lúc, khởi động máy liền nhận được điện thoại của người đại diện phía bên Trần thiệp rất ồn ào, thiếu thiếu em đang ở đâu Sao còn chưa đến công ty, rượu rượu tỷ đã chờ lâu rồi, quách rượu đoạt lấy di động, phùng thiếu cô rốt cuộc có muốn tham gia thử kính hay không Cô có biết để lấy được cơ hội này cho cô tôi đã tốn bao nhiêu công sức không hả Cô hiện tại còn không đến công ty là có ý gì Tôi không về công ty kịp cô gửi địa chỉ thử kính cho tôi đi chúng ta trực tiếp gặp nhau ở đó. Quách Diệu thiếu chút nữa bùng nổ cô đây là thái độ gì hả cô đang ra lệnh cho tôi. Phùng Tiếu nói nếu không được thì thôi tôi không đi nữa rồi trực tiếp cúp điện thoại. Quách Diệu nhịn xuống một hơi thử kính lần này người cạnh tranh rất nhiều kỹ thuật diễn của cô ta không phải quá tốt phần thắng không lớn cho nên cô ta mới mang theo kẻ hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào như Phùng Tiếu. Để Phùng Tiếu diễn trước cô ta, con ruột bông rách như cô ở phía trước màn biểu diễn kế tiếp của cô ta có thể nó là như mây với bùn, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút không thể thất bại trong gang tấp được. Vì thế không bao lâu Phùng thiếu liền nhận được tin nhắn địa chỉ còn có người đại diện trần tiệp thiếu thiếu cơ hội này rất khó có được em nhất định phải tới à. Hừ khóe miệng Phùng Tiếu gợi lên ý cười lành lạnh biết trước quách rượu không bỏ cô được mà. Đàn giác tâm tình không được tốt hắn thế mà lại mơ thấy sự tình ở cao trung. Khi đó niên thiếu vô tri, hắn tuy rằng bị Phùng thiếu lừa gạt tình cảm, lúc đầu xác thật rất tức giận, nhưng mà dần dần cũng buông tha. Nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều đã quên, rốt cuộc cũng chỉ là thời niên thiếu ngây thơ mờ mịt cũng không có bao nhiêu sâu đậm. Nhưng giấc mộng tối qua, làm đoạn ký ức bị lãng quên kia trở về rồi còn hết sức rõ ràng. Hắn thổ lộ bị cô quay lại, còn cầm đoạn ghi hình kia cười nhạo hắn. Bởi vì tôi trước nay đều không thích cậu a. Nữ hài trong mộng cười giống như thiên sứ Nhưng lời nói ra lại vô tình đến vậy Sách, hắn cho rằng bản thân đã sớm không còn quan tâm Hiện tại lại phát hiện vẫn như cũ hết sức khó chịu a đan giác lạnh mặt tới hiện trường thừa kính Hôm nay là ngày tuyển chọn nữ chính cùng nữ hai Hắn muốn quay một bộ phim về dân quốc nam chính Chu Hoành Triệu xuất thân hèn mọn Là con trai của quản gia nhà phố thương Thời nhiên thiếu thích con gái phú thương Nhưng cô ta lại vì xuất thân mà kinh thương Chế nhạo hắn Chu Hoành Triệu dưới sự tức giận mà gia nhập quân đội, nhiều năm sau trở thành quân phiệt một phương, mà tiểu thư nhà phú thương kia cũng đã sớm lưu lạc phong trần, trở thành hoa khôi nổi danh, hai người ở trong một lần vũ hội mà gặp lại. Chu Hoành Triệu đã không còn như trước kia, bên người hắn đã có nữ chính, nữ chính cùng hắn chí hướng tương đồng, sau này hai người cùng nhau gia nhập quân tình nguyện, vì quốc gia mà chiến đấu. Bộ phim lấy Chu Hoành Triệu là chủ tuyến, hơn nữa Đan Giác lại là nam chính và đạo diễn chưa quay liền hot, không ít nữ minh tinh tuyến một đến thử sức. Hai dám khảo giác liên tục gật đầu, bọn họ đã nhìn chúng mấy người, nhưng Đan Giác vẫn cao mày, bọn họ đều không cho hắn cảm giác của nữ một và nữ hai. Phim của Đan Giác, hắn luôn luôn không nói hai lời, hắn không gật đầu, người khác hài lòng cũng vô dụng. Thẳng đến khi Tư Nghị xuất hiện, Đan Giác mới nghe răng mỉm cười. Hai giám khảo lít nhìn nhau, bọn họ biết hắn tìm được nữ chính hắn cần rồi. Cho dù đó là người mới, bọn họ cũng không có dị nghị, đan giác nhìn người cực chuẩn, người hắn chọn trước nay đều không hề thất bại. Lúc Phùng thiếu tới địa điểm thử kính, đám người quách rượu đã ở đó, quách rượu thập phần bất mãn, cơ hội thử kính quan trọng như vậy cô lại mặc sơ mi trắng quần jean. Cô rốt cuộc có biết chúng ta thử kính nhân vật nào không? Càng làm cho cô ta tức giận chính là, rõ ràng chỉ mặc sơ mi với quần jean, đánh một chút son mà thôi, vậy mà Phùng Tiếu vẫn có thể xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt bọc kia so với gương mặt đã đánh vài lớp phấn của cô ta còn tinh tế mịn màng hơn. Mẹ nó thật khó chịu. Hôm nay bọn họ muốn thử vai chính là nữ nhị vũ mị quyến rũ, mấy nữ minh tinh khác cũng trang điểm theo phong cách diễm lệ, Phùng Tiếu cũng không muốn ăn mặc khác người như vậy, nhưng mà ví tiền không cho phép A Bộ quần áo trước đó của cô vừa rúng gió lại đầy mùi rượu thế nào cũng phải đổi một bộ khác. Nhưng nguyên chủ không có nhiều tiến, trả tiền khách sạn tối qua, lại gọi xe chỗ tiền còn lại cũng chỉ đủ mua sơ mi với quần zin Từ kính là 10 người một tổ, trong một đám nữ minh tinh màu sắc diễm lệ đột nhiên xuất hiện một người sơ mi quần zin đơn giản, nhóm dám khảo sôi nổi sừng sốt, cô gái này không đi nhầm đi. Cô là đi thử vai cho nữ chính. Bọn họ nhìn kỹ rồi lại lắc đầu, dung mạo cô gái này thuộc loại diễm lệ, cho dù sơ mi trắng quần din, dáng người vẫn quyên rũ như vậy, diễm lệ động lòng người tuyệt đối là thử vai nữ hai. Phanh một tiếng, hai dáng khảo hoảng sợ quay đầu lại phát hiện bút trong tay đan giác đã bị bẻ gãy. Phùng Tiếu cũng nhìn về phía Đan Giác, gương mặt này không giống vô tư, dáng dấp tinh anh, mi mày kiếm mục, ánh mắt thâm thúy, khó trách phen hắn thường xuyên vuốt mông ngựa nói, mắt hắn giống như xoáy nước hút hồn, hắn xác thật gánh được lời khen này a. Nhưng mà sao cô lại thấy hắn có điểm quen mắt a? Kính Linh, hắn chính là người tối qua bị cô cắn một ngụm, cũng là người đeo khẩu trang với kính dâm ngồi ghế phụ. Phùng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, hướng Đan Giác lộ ra một nụ cười rạng giữa ai xa uy, thật trùng hợp a. Đan giác chỉ cảm thấy cổ tay phải ẩn ẩn phát đau, hắn xoa xoa dấu răng ở cổ tay cô cương nhiên cũng tiến vào giới giải trí. Nhân viên công tác đưa tới chiếc bút khác thử kính lại lần nữa bắt đầu. Lần này mọi người thử vai chính là cảnh nữ hai câu dẫn nam chính, đây là nam diễn viên đối diễn cùng mọi người, lời kịch và động tác tùy ý phát huy cậu ấy sẽ phối hợp với mọi người, ai bắt đầu trước. Nam diễn viên hướng mọi người cười gật đầu, hắn đứng ở giữa, bên cạnh để một cái sofa đơn giản, ban cùng vài đạo cụ nhỏ, để cho nữ diễn viên thuận lợi phát huy. Vài người đồng thời giơ tay muốn biểu diễn đầu tiên, đành phải thông qua rốt thăm để quyết định. câu dẫn chỉ có vài cách thể hiện các thiết mục sau khả năng trùng hợp rất cao, biểu diễn trước tương đối có lợi. Nhìn vài nữ diễn viên biểu diễn, Phùng thiếu chỉ có một ý niệm mấy người này ý thưởng đều thật kỳ ba à. Người trước sơ sơ mặt vuốt vuốt cằm. Người sau lại là ôm, là hôn, hoặc là ngồi trên đùi nam diễn viên, hoặc là khiêu vũ, hết sức sự hoặc. Nếu không phải đan giác gõ gõ bàn làm bọn họ chú ý chừng mực, sợ là có người đến quần áo cũng bắt đầu cười a Phùng tiếu xem vài lần liền quay đầu nhìn đan giác nhìn nhìn lại nhớ tới dáng vẻ lúc chết của thương giác, vì thế có điểm phiền muộn, nghĩ đến tình cảnh của mình trong thế giới này, lại càng phiền muộn. Phùng tiếu, phùng tiếu. Đợi Phùng Tiếu phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người đều đang nhìn cô, nam diễn viên nghẹn cười, đến lượt cô rồi. Quách Diểu cơ hồ là muốn làm bộ không quen biết Phùng Tiếu, đúng là đan giác rất đẹp, nhưng nhất thiết phải nhìn chằm chằm người ta không bỏ thế không? Có thể rụt rè một chút đi. Ở chung một công ty, cô ta cũng cảm thấy mất mặt. Phùng Tiếu ở chỗ đạo cụ lấy một cây quạt, cô đứng cách nam diễn viên tầm 10m, đan giác ngồi cách hắn chừng 10 năm bước, khoảng cách này nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn a. Cô thưởng tượng bản thân đang mặc sườn xám ở trong một vũ hội, lướt mắt nhìn đến nam nhân lóa mắt được mọi người vây quanh Nhiều năm không gặp thân phận hai người vẫn cách biệt như vậy, chẳng qua lần này mây là hắn, còn cô là buồn Cô chỉ có thể ỷ vào một thân mỹ mạo cùng với tình nghĩa năm đó để lại có được hắn Nhưng cô có thể khom lưng uốn gối với bất cứ ai, duy trì mình hắn, nam nhân năm xưa từng đối với cô cầu mà không được giữ lại một chút tôn nghiêm Phùng tiếu khẽ phầy cây quạt trong tay, gót sen chậm rãi, eo thon nhẹ lắc thức tha đi về phía trước, mỗi bước đi đều không lớn, dáng người quyến rũ mà tự nhiên đong đưa. Tầm mắt cô luôn đặt trên người đan giác, nở nụ cười mị hoặc ánh mắt chuyên trú, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Rõ ràng chỉ ăn mặc đơn giản, mọi người lại phản phất như nhìn thấy cô gái đứng giữa mặt sườn xám chân đeo cao gót, không chút để ý phát ra vẻ phong tình vạn trùng. Chỉ ngắn mùi 10 mét, lại có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nam diễn viên vốn đang chờ cô lại gần mình, lại thấy cô trực tiếp đi qua, hắn có chút buồn bực đi vài bước ngăn trước mặt cô ý muốn nói, đối tượng của cô là hắn. Phùng tiếu vươn một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọc ở trên ngực nam diễn viên, tầm mắt rốt cuộc cũng rời khỏi đan giác, phong tình vạn trùng nhìn người đối diện một cái, nam diễn viên lập tức cảm thấy nửa người tê dại, nơi bị cô chọc giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Lại thấy phong tiếu nhẹ nhàng đầy một cái, người kia lào đảo lôi lại mấy bước miễn cưỡng đứng vững thân mình. Phùng tiếu cầm quạt che miệng cười khẽ một tiếng, tiếp tục đi tới chỗ đan giác tầm mắt luôn dừng trên mặt hắn, tràn đầy rụ hoặc. Rốt cuộc cũng đi tới cái bàn trước mặt giám khảo cô không chút để ý nhìn lướt hai người kia, nhẹ nhàng ngồi lên bàn. Cô buông cây quạt tay phải cầm lấy tay nam chính, vén tay áo hắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve dấu cắn trên cổ tay, tựa như hoài niệm, nhiều năm như vậy, thân thể của anh vẫn còn ấn ký của em, anh sao có thể quên em a Nói xong, cô cúi đầu, một lần nữa cắn thật mạnh lên tay đan giác. Hai giống răng giống nhau như đúc song song xuất hiện trên cổ tay hắn. Ánh mắt mọi người đều nhìn tới, đặc biệt là hai vị giám khảo bên cạnh mắt của bọn họ không mù a chương 22, sau khi cắn đan giác lần nữa, Phùng Tiếu nhảy xuống khỏi bàn sau rồi lùi hai bước nghiêm trang khom lưng hướng đan giác nói lời cảm ơn, đa tạ đan lão sư đã phối hợp biểu diễn. Hai giám khảo nhìn khuôn mặt xanh lét của đan giác lại nhìn hai dấu răng y hệt nhau trên tay hắn, biểu tình ý vị thâm trường, hấp dẫn a Bọn họ đã nói mà, đan giác tuổi trẻ tài cao lại có mỹ mạo, sao lại không thể có tình yêu nam nữ được, thì ra là thật sự có chỉ là dấu quá sâu mà thôi. Nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ tới, đan giác lại thích mẫu hình này a bọn họ còn tưởng rằng, hắn sẽ thích cô gái giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian cơ. Đan giác nhìn phùng thiếu đang tươi cười, cuối cùng cũng không phát hỏa, lạnh lùng nói, nghỉ ngơi 15 phút. Nói xong lập tức xoay người đi vào phòng nghỉ. Phùng Tiếu nhìn bóng dáng hắn, khóe miệng hơi nhách lên, xoay người rời khỏi phòng thử vai. Quách Diệu tức giận ngăn cô, cô đứng lại, vì sao cô lại tìm đan giác phụ diễn? Anh ấy vì sao lại phối hợp với cô? Cô cũng có thể để anh ta phụ diễn cho mình a Phùng Tiếu nói, như vậy cũng được, Quách Diệu nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, anh ta đâu nói không được vậy, không phải nghĩa là có thể sao? Phùng Tiếu vẻ mặt hồn nhiên nói. Mấy nữ diễn viên còn lại đều không hẹn nghĩ tới, vậy có phải lát nữa họ cũng có thể tìm đan giác phối hợp sao? Nam diễn viên bên cạnh muốn nói lại thôi, tuy rằng đan giác chưa nói sẽ không phụ diễn, nhưng vừa rồi mấy người thử vai nữ chính muốn tìm hắn đối diễn, đan giác đều cự tuyệt. Bên trong toilet, đan giác đấm thẳng một quyền, làm mặt gương xuất hiện vài vết nước mình vừa mới làm gì chứ? Thời điểm phùng tiếu động vào hắn, hắn nên trực tiếp ném cô ra thế nhưng hắn lại giống như choáng váng, không chỉ không có ném cô ra còn tùy ý cô cắn hắn một ngủ. Hắn vừa nãy thế nhưng lại bị cô dụ hoặc, càng nhìn càng thấy hai dấu răng trên tay không vừa mắt đan giác lập tức mở vòi nước dùng sức kỳ. Tay bị kỳ đến đỏ lên, hai dấu cắn lại càng thêm rõ ràng, vết cắn vừa này còn xuất hiện tơ máu. Nữ nhân tàn nhẫn, hạ miệng nặng như vậy. Phùng Tiếu vừa ra khỏi tòa nhà, người đại diện Trần Tiệp liền đuổi tới thư kính thế nào? Không được sắc mặt đan giác thối như vậy, không cắn lại đã là không tồi rồi, làm sao còn có thể thuyền cô vào vai nữ nhỉ? Không sao hết lần sau chúng ta lại nỗ lực. Trần Tiệp nói, Trần Tiệp ở công ty nhiều năm vẫn luôn chỉ có thể làm trợ lý, một năm trước là nguyên chủ giúp cô ấy nói chuyện, giúp cô ấy trở thành người địa diện cho nên Trần Tiệp vẫn luôn biết ơn nguyên chủ. Sau khi nhà nguyên chủ phá sản, người đại diện kim bài không muốn tiếp tục mang cô, những người khác cũng không muốn mang một phiền toái như Phùng Tiếu, là Trần Tiệp chủ động tiếp nhận cô, mấy ngày này vẫn luôn giúp đỡ nguyên chủ. Phùng Tiếu cũng không khách khí với cô trên người em không có tiền, có thể cho em mượn trước một chút không? Trần Tiệp đưa cho cô một vạn, Phùng Tiếu lập tức kêu taxi đi bệnh viện, ba ba nguyên chủ từ ngày phát hiện bị lừa liền suốt huyết não phải nằm viện, thân thể mẹ cô vốn yếu ớt, không chịu được cũng ngã bệnh. Thời điểm phùng thiếu tới bệnh viện liền thấy bên ngoài phòng của ba mẹ bị một đống bệnh nhân vây quanh, bên trong vô cùng ồn ào, tiếng nói chuyện bên trong cũng truyền ra, đừng nói với tôi mấy người không còn tiền, tôi còn không hiểu mấy người sao. Chắc chắn là giấu ở đâu rồi, nhanh chóng trả nốt cho chúng tôi, bằng không nghe nói các người có một nữ nhi như hoa như ngọc đâu. Ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng. Phùng Tiếu đi vào đóng cửa lại, bên trong có mấy người mặc tây trang đen vây quanh một tên đầu tóc phút ngược dáng vẻ kiêu ngạo, hắn hung tợn nhìn qua, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Tiếu trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm cười cười cô chính là Phùng Tiếu tiểu thư. Miến tôi báo cảnh sát, nếu không phải lo lắng dọa sợ ba mẹ nguyên chủ cô khẳng định đã dã cho bọn chúng một trận rồi. Tóc phút ngược dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm cô vài giây, cuối cùng cười thùm tìm dẫn người rời đi. Vậy tôi đây đành nề mặt phùng tiếu tiểu thư mà đi trước. Phùng tiểu thư, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Người đi rồi, nhân viên an ninh của bệnh viện mới xông tới. Phùng tiếu ngầm lắc đầu, cô cần giúp ba mẹ đổi bệnh viện khác A Vợ chồng Phùng ra bị tóc phút ngược dọa đến rồi, chàng hoan lôi kéo tay Phùng Tiếu trộm đưa cho cô một tấm thẻ, nhỏ giọng nói với cô, đây là tiền riêng nhiều năm của mẹ con cầm chỗ tiền này lập tức rời khỏi nước, tìm một chỗ trốn kỹ, không cần trở về. Phùng Hồng Tinh nửa người không thể cử động, ông gật gật đầu, Đức Quãng nói, đúng vậy, nhất định phải trốn kỹ, không được nói cho bất kỳ ai. Con đi rồi thì hai người làm sao giờ? Chúng ta sẽ không có việc gì, chúng ta còn có mấy lão bằng hữu Bọn họ sẽ giúp ba mẹ Đông Sơn tái khởi Chỉ là gần đây sẽ tương đối loạn con ở trong nước Chúng ta không an tâm con đi rồi chúng ta mới có thể chuyên tâm cho cuộc chiến mới Trang Hoan cười nói Đúng vậy con không cần lo lắng cho ba mẹ Lời này chính là lừa trẻ con Phùng Tiếu một chữ cũng không tin Trong thẻ Trang Hoan đưa có tầm 1.000 vạn Phùng Tiếu cầm tiền tìm cho bọn họ một bệnh viện tốt lại an toàn Trả chiếc viện phí một năm Hai vợ chồng vội muốn chết con làm gì vậy Phùng thiếu đắp lại chăn cho ba mẹ, lại nhìn hai người chỉ trong thời gian ngắn mà như già đi chục tuổi, hai người cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc còn có con, con sẽ sắp xếp. Hai người ghé vào trên giường ô ô, ô khóc lên, Phùng thiếu vỗ về bọn họ con sẽ không xuất ngoại, ba mẹ dưỡng bệnh thật tốt, không được làm chuyện ngốc ngách, nếu ba mẹ xảy ra chuyện gì con sẽ nhảy từ tầng thượng công ty xuống. Trần An tốt hai vị lão nhân, vừa ra khỏi bệnh viện, Phùng Tiếu liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ Phùng Tiếu Thư. Anh đúng là gấp không chờ nổi A Thành âm bên kia là tóc phốt ngược. Không có biện pháp mỹ mạo của phùng tiểu thư thật sự khiến tôi động lòng. Không bằng chúng ta gặp mặt giải quyết việc nhà cô còn thiếu tôi 5.000 vạn thế nào. Anh muốn giải quyết thế nào. Cô ở cùng tôi một năm toàn bộ nợ đều xóa bỏ. Phùng thiếu cười khẽ, nghe có vẻ rất có lời. Tóc phốt ngược cười ha ha. Tôi đối với nữ nhân của mình luôn rất hào phóng. Phùng tiểu thư cảm thấy thế nào. Vậy đêm nay gặp ở đâu? Tóc vút ngực sừng sốt như có đại hỷ tôi đây liền cho người đặt tốt khách sạn buổi tối lại cho người đi đón cô. Không cần cười địa chỉ cho tôi là được tôi tự mình đi. Phùng thiếu cúp điện thoại, nhẹ biết ngón tay, tươi cười rực rỡ. Kính linh hỏi cô chuẩn bị làm gì a Không phải muốn giết người đi. Phùng thiếu ta chỉ muốn khiến cho bộ phận nào đó của hắn không dùng được nữa mà thôi, sẽ không ra mạng người như thế nào. Người không đồng ý. Kính linh cứ vậy đi, dám mơ ước phùng thiếu xứng đáng sau này không có dây dây. Vội vàng thử kính một ngày, đan giác mời tất cả nhân viên công tác đi ăn cơm. Trên đường tới toilet, lúc đi ngang qua phòng bao khác, vừa vẫn nghe được tiếng cười nói bên trong, đan giác vốn dĩ không để ý, nhưng hai chữ phùng thiếu vừa xuất hiện, hắn lập tức dừng bước. Phùng thiếu đẹp như vậy, một năm chỉ 5.000 vạn không gọi là quý, nếu không phải nhà cô ta phá sản thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Tôi cũng không nghĩ cô ta đáp ứng dễ dàng như vậy, không cần phải sử dụng thủ đoàn. Phùng tiểu thư khẳng định là bị lão đại anh minh tài trí thu phục rồi. Ha ha ha, bảo người đặt khách sạn, đã làm chưa? Lão đại yên tâm, phòng tình nhân khách sạn XX bảo đảm lão đại hôm nay có một đêm vô cùng đẹp. Bên trong phòng đề tài càng lúc càng đáng khinh, đan giác đứng bất động ở cửa, đôi mắt thâm thúy dần tối đen lạnh lẽo. chương 23 Phùng Tiếu nhận được tin nhắn, phòng 3601 khách sạn XX, bao lâu tôi cũng sẽ chờ em, không nên lỡ hẹn, hậu quả của việc trêu đùa tôi không ai gánh vác được đâu đới trường thiên. Nụ cười trên mặt Phùng Tiếu càng rực rỡ, cô đương nhiên sẽ không lỡ hẹn, chắc chắn sẽ đến đúng giờ, giúp hắn có được một buổi tối cả đời khó quên. Ở cốt truyện đới trường tiên cũng thấy sắp nổi lòng tham với nguyên chủ, lúc ấy nguyên chủ cũng không đáp ứng, không lâu sau lại bị đới trường thiên dùng thủ đoạn mà đắc thủ còn bị quay video uy hiếp Phùng Tiếu tiếp tục đi theo hắn. Nam nhân như vậy, làm sao cô có thể bỏ qua được nha? Đúng 7 giờ rưỡi thang máy đinh một tiếng, Phùng Tiếu vẫn mặc sơ mi với quần jean như buổi sáng, chậm rãi đi tới phòng 3601 giơ tay chuẩn bị ấn chuông cửa. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy cánh tay chuẩn bị bấm chuông của cô, mạnh mẽ kéo một cái, một tay khác ôm lấy eo thon, hơi thở của nam nhân bao vây lấy cô, đem phùng thiếu kéo vào trong phòng đối diện. Phùng thiếu toàn bộ quá trình cũng không dễ dụa, một hồi trời đất quay cuồng, cô đã bị đan giác áp trên giường. Sắc mặt đan giác vô cùng kém, cô thật sự tới gặp đới trường thiên. Phùng thiếu chớp chớp mắt, đôi mắt rất nhanh đỏ lên, tôi cũng không muốn, nhưng nhà tôi thiếu hắn 5.000 vạn. Chỉ vì 5.000 vạn cô liền đồng ý để hắn bao dưỡng một năm Ngữ khí của đan giác đã lạnh tới cực điểm Không có tiền tôi còn có thể làm sao bây giờ Phùng tiếu ý khuất hề hề nói Gạt người đặt phòng cũng có thể gặp được đan giác Tỷ lệ này cũng thật khó tìm a Hơn nữa đan giác giống như biết được việc cô sắp bị bao dưỡng Khẳng định độ hào cảm lại tụt rồi Đan giác ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy Nội tâm ghét nhất chính là người đám chìm trong trụi lạc Quả nhiên là đãi ngộ của pháo hôi, bảo bảo thật mệt tâm. May mắn là cô không lựa chọn công lược đại gia hòa này, mà là muốn hủy đi cặp đôi của hắn, bằng không chỉ cần nhắc nhở độ hào cảm bị tụt cũng có thể khiến cô tức tới học máu. Đàn giác nhìn chằm chằm cô gái dưới thân từ tối hôm qua gặp được cô, hắn liền cảm thấy bản thân không thích hợp hôm nay lại vì mấy lời nghe được ở quán ăn, hắn liền ngây ngốc chạy tới khách sạn. Hành vi không chút lý trí như vậy chính hắn cũng không thể hiểu được. Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước không có được cô cho nên hắn mới có thể canh cánh trong lòng như vậy. Đàn giác chống tay, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ trước mặt càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, đúng rồi, chỉ là bởi vì không có được cho nên mới cố chấp. Chỉ cần có được liền tốt rồi. Phùng Tiểu cảm thấy đàn giác có điểm quái, giống như si ngốc cô muốn ngồi dậy, nào ngờ nửa đường lại bị hắn áp xuống. Đàn giác bóp nhẹ cầm cô, nếu cô nhất định muốn bao dưỡng, vậy tôi bao cô, một năm năm vạn tôi cho. Phùng Tiếu trợn mắt há hốc mồm, tổn thọ a vô tư, ngươi sao lại xa đọa thành như vậy? Bị cái giới giải trí như trào nhuộm này nhiễm đen cư nhiên lại muốn bao dưỡng nữ minh tinh. Như thế nào, cô không muốn, đàn giác hỏi đến có chút miến răng miến lợi. Ngạch cũng không phải không muốn chỉ là chờ đại lão ngài khôi phục ký ức, sợ là hận không thể lập tức giết tôi à. Đàn giác nặng nề nhìn chằm chằm cô, Phùng Tiếu liếm liếm môi, nếu không anh lại thêm chút tiền. Không phải có câu ai ra giá cao thì được ngu Đan giác một ngụm lấp kín đôi môi đỏ mỏng không ngừng đóng mờ kia Những lời nói làm hắn tức giận rốt cuộc cũng biến mất Hắn thật sự nuốt không trôi khẩu khí này Hạ miệng có chút tàn nhẫn không bao lâu trong miệng hai người đều xuất hiện vị máu Chờ tới lúc cả hai thở không nổi Đan giác mới buông ra Phùng thiếu vuốt ve đôi môi bị xé rách Đan giác anh mẹ nó là chó sao Muốn hôn thì không thể hào hào mà hôn sao Có cần thiết hạ khẩu tàn nhẫn như vậy không Tôi hiện tại là kim chủ của cô, muốn làm gì cô cũng chỉ có thể tiếp thu. Đan giác lạnh lùng nói. Phùng thiếu ngồi dậy, rũ mắt nhỏ giọng nói, vậy anh đối với tôi ôn nhu một chút tôi là lần đầu tiên, sợ đau. Đan giác trên cao nhìn xuống cô thật lâu sau mới lạnh lùng nói, đi tắm rửa. Hắn thêm một câu, tôi không thích sơ. Phùng tiếu đáng thương hề hề đứng lên, chậm chậm đi vào trong phòng tắm, sau khi đóng cửa lại liền lập tức thay đổi sắc mặt kính linh, người đến làm chứng cho ta, là tự đan giác buộc ta lên giường với hắn, không phải là ta câu dẫn hắn nha. Kính linh một chút cũng không xấu hổ, được. Hắc hắc ngủ vô tư A, đây là mộng thưởng của biết bao người A. Phùng tiếu vừa tắm vừa hát hơn nữa đây là đan giác tự mình đưa ra yêu cầu đòi ngủ, cô cũng là bất đắc dĩ, cho dù về sau vô tư khôi phục ký ức, hắn cũng không thể trách cô. Nhưng mà chờ cô tắm rửa thơm ngào ngạt đi ra, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ thấy trên đầu giường để một tấm thẻ ngân hàng. Là đan giác để lại, nam nhân như vậy là không được, loại sự tình Lâm Trận bỏ chạy này cũng làm được hừ, cô cũng ngượng ngùng thay hắn. Di động vang lên, là một tin nhắn lạ, 6000 vạn mật mã. A đưa tiền thì có ích lợi gì, tôi thiếu 6000 vạn này của anh sao? Tôi thèm rõ ràng chính là thân thể anh nha. Kính linh, nhà cô phá sản hiện giờ thiếu nợ mấy trăm triệu cô đúng là thiếu tiền. Phùng Tiếu, cô thở dài cũng không đổi quần áo trực tiếp mặc áo tắm đi gõ cửa phòng đối diện. Đới trường thiên nhìn Phùng Tiếu mặc áo tắm xuất hiện trước cửa, nháy mắt có nghi hoặc chợt lóe qua giống như đang nghĩ cô lấy áo tắm từ đâu. Nhưng nhìn thấy đại mỹ nhân mềm mại như nước đứng ở cửa, lý trí của hắn cơ bản đều bị đốt thành cho rồi thiếu chút nữa liền nhào lên. Phùng Tiếu vươn tay đè vai hắn, đẩy mạnh vào phòng. Bị cánh tay mềm mại không xương đụng tới, đới trường thiên chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê dần, ngây ngây ngô ngô lùi từng bước vào trong. Phùng tiếu chờ tay đóng sầm cửa cô dựa vào cửa nở nụ cười nhìn hắn, đới trường thiên lúc này đã nhịn không được hướng cô nhào qua. Nhưng mà hắn còn chưa có đụng tới cô trước mắt liền tối sầm ngất xỉu. Chờ hắn mở mắt lần nữa. Lại phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, Phùng Tiếu đang ở bên cạnh mân mê gì đó Nếu không phải đồ vật cô đang cầm có chút khủng bố thì hình ảnh nhìn qua thật sự có chút ấm áp Đới Trường Thiên nhìn đủ loại châm trong tay Phùng Tiếu, vẻ mặt không thể hiểu được tôi làm sao vậy Mấy cái châm cô đang cầm là như thế nào? Tỉnh rồi, Phùng Tiếu mìm cười hỏi Thân thể thấy thế nào? Giống như có chút vô lực đầu hơi đau còn lại không có cảm giác Anh cẩn thận cảm nhận lại một chút Phùng tiếu cố ý liếc mắt tới bộ phận nào đó. Mười tới phút sau, đới trường thiên sắc mặt đại biến, sao lại thế này? Cô đã làm gì? Tôi làm cái gì không quan trọng, quan trọng là tiếp theo tôi muốn anh làm gì? Đới trường thiên mặt âm trầm, phùng tiếu cô tốt nhất nên bỏ mấy trò vặt vãnh này đi, bằng không tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp nghĩ tới ba mẹ tới tương lai của cô. Tôi vẫn nên trực tiếp nói đi tôi cho anh ăn chút đồ, mà thứ này chỉ có tôi mới có thể giải quyết, anh cứ 10 ngày phải tới gặp tôi một lần, tôi sẽ giúp anh tạm thời áp chế chúng, bằng không sẽ là đau đớn tới lúc chết nha. Đến nỗi bộ phận nào đó cũng chỉ là tác dụng phụ nho nhỏ, tạm thời không dùng được mà thôi, chờ chuyện tôi muốn anh làm đều hoàn thành, tôi sẽ giúp anh khôi phục như cũ, nghe hiểu chưa? Đới trường thiên giấy rụa từ trên rừng bò dậy. Hắn mới không tin chuyện ma quỷ của cô, hắn thề chờ hắn đi bệnh viện điều dưỡng tốt, hắn muốn cho Phùng thiếu sống không bằng chết. Ai, luôn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a Phùng Tiếu đột nhiên hừ hừ cất tiếng, là một điệu ca dao vô cùng kỳ quái, đối trường thiên trước giờ chưa từng nghe qua, dường như là ngôn ngữ địa phương. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể giống như có thứ gì cử động, hắn thảm thiết kêu một tiếng té ngã trên đất cả người đều run dày. Phùng tiếu mở một chai nước vừa uống vừa chơi di động, 10 phút sau tiếng kêu thảm thiết sốt cuộc cũng dừng lại, đới trường thiên quỳ dạp trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm, nhìn thấy phùng tiếu đi tới, lập tức hoảng sợ lui về phía sau. Nhớ kỹ tứ trong người anh 10 ngày sẽ phát tác một lần, nếu không trị liệu anh sẽ một lần lại một lần đau đớn hơn, thời gian cũng dài hơn. Cho nên, nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời, không cần có ý đồ khống chế ba mẹ tôi, cũng không cần có ý đồ khống chế tôi, tôi có ngàn vạn phương pháp khiến thứ trong cơ thể anh phát tác bất cứ lúc nào. Thời gian không còn sớm, tôi biết anh hiện tại muốn gặp bác sĩ nhất, đi đi, chúc anh may mắn. Phùng Tiếu xua xua tay rời khỏi phòng, trực tiếp sang phòng đối diện ngủ, cô không sợ hắn đi bệnh viện, bởi vì kiểm tra xong, hắn mới có thể càng thêm tuyệt vọng. Cô làm ma tu mấy trăm năm, cho dù không có tu vi cùng pháp thuật, nhưng phương pháp khống chế với tra tấn người người khác tuy tiện nghĩ cũng có mấy trăm loại nha. Thế giới trước là vườn trường, không có cơ hội dùng đến, thế giới này người ghê tởm rất nhiều, cô thật ra có thể chơi một chút. Phùng thiếu chơi đến thoải mái, vô cùng vui vẻ gửi tin nhắn cho đan giác kim chủ ba ba anh đi như thế, có phải là thân thể không được hay không? Cần tôi nấu cho anh ít canh bồi bổ không nha? chương 24 Trường 24 Tin nhắn Phùng Tiếu gửi cho đan giác giống như đá chìm dưới đáy biển Kim Chù mới nhậm chức cũng không có ý thư muốn chịu hoán cô Phùng Tiếu đành phải không có việc gì cũng nhắn tin cho hắn Chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân Di động lại rung lần nữa, đàn giác cũng không thèm nhìn tới Người bên cạnh lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu một chút Ảnh đế đại nhân hai ngày nay tin nhắn giống như đặc biệt nhiều Nga Có phải xảy ra chuyện gì không? Nữ chính chọn từ Nghị, nữ hai là Phùng Tiếu Đàn giác nói Lão đại nữ chính nếu chọn người mới Vì doanh số mà suy xét nữ hai có phải hay không Nên đổi người có danh khí và năng lực cao hơn Kỹ thuật diễn của Phùng Tiếu vẫn luôn bị lên án Mà nhân vật này rất phức tạp trước sau biến hóa rất lớn Phùng Tiếu có thể khống chế sao Cô ta có thể Vài người có ý đồ khuyên đan giác đổi Phùng Tiếu Cũng chi kỳ giới thiệu diễn viên họ xem trọng Nhưng mà đều bị đan giác đánh rớt Cuối cùng hắn giải quyết sứt khoát quyết định như vậy đi Mấy người còn lại đối mắt nhìn nhau Bất đắc dĩ tan họp Trên mạng lại nên cuồng lưu truyền hát liệu của Phùng thiếu Có người đưa tin Vì lấy được nhân vật trong bộ phim sắp quay nào đó Phùng thiếu ngủ với nhà đầu tư Nguyên bùa Phùng thiếu lập tức xuất hiện một đống bình luận Mắng cô vì tài nguyên bán đứng thân thể Mắng cô không biết xấu hổ Đủ loại thô tục sinh động như thật Giống như là bọn họ tận mắt nhìn thấy Weibo chính thức của mấy bộ phim sắp quay gần đây cũng có đủ loại bình luận chiếm cứ, muốn bọn họ tuyệt đối không nên tuyển loại nữ nhân dùng thân thể để thượng vị như Phùng Tiếu, không cần hủy hoại công sức danh dự của bộ phim. Mấy Weibo kia cũng không hiểu nổi, có vài cái kiên nhẫn trả lời không có việc như vậy, cũng có cái trực tiếp trả lời Phùng Tiếu là ai. Không quen biết, vì thế một đống người lại đem câu trả lời chụp lại, một lần nữa chạy tới Weibo Phùng thiếu cười nhạo cô. Trần Tiệp đều thức tới phát khóc khi dễ người khác quá đáng. Trung quy sẽ có một ngày bọn họ biết Phùng Tiếu là ai. Phùng Tiếu giống như nghĩ tới gì đó, chính là có điểm kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào, bọn họ muốn bôi đen em, vì lại chỉ tập trung một hướng như vậy, nói em dựa vào thân thể để lấy được vai diễn. Bôi đen như vậy quá rõ ràng, chỉ cần điều tra một chút liền biết là giả căn bản hắc không được bao lâu. Nếu là thật sự muốn kéo em xuống, vì cái gì lại không làm thêm một ít bản thảo vạch trần đâu. Phùng thiếu nghĩ nghĩ, liền mở Weibo chính thức của Ái không có kiếp sau, bộ phim duy nhất cô thử kính qua cũng chỉ có bộ này, Ái không có kiếp sau nhân vật xác định rồi sao. Nữ 2 còn chưa có tin tức bất quá nghe nói nữ chính đã định là tân nhân của tinh diệu tên là từ Nghị, nghe nói trong nhà rất có tiền trần tiệp lập tức im lặng, sợ kích thích đến Phùng Tiếu. Phùng tiếu thật ra không thèm để ý cô xem Weibo của ái không có kiếp sau, là bộ điện ảnh được mong chờ nhất gần đây, đương nhiên cũng có không ít người ở dưới Weibo dò hỏi bộ điện ảnh này có phùng tiếu tham diễn hay không, còn có người tận tình khuyên khuyên bảo bảo, ngàn vạn không cần dùng phùng tiếu. Official Weibo lại chậm chạp không có trả lời, càng thú vị chính là, vài phút trước khi có người dò hỏi, Official Weibo còn đang cùng fan tương tác, sau vấn đề hỏi ra tới, lại giống như rất huyến. Phùng Tiếu cầm di động, tìm số gọi cho đan giác, cuộc thứ nhất không có người nghe, Phùng Tiếu tiếp tục gọi cuộc thứ hai. chuông kêu hồi lâu, điện thoại rốt cuộc cũng kết nối, đan giác không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt tiếng truyền đến. Phùng Tiếu cười khẽ, nghe nói tôi dựa vào thân thể đạt được một vai diễn, gần nhất bản thân cũng chỉ thử kính mỗi tác phẩm của anh, mà anh lại vừa vặn là nhà đầu tư duy nhất, cho nên anh định để tôi diễn nữ hai của ái không có kiếp sau. Đan giác trầm mặc thật lâu, cô nghĩ cũng thật đẹp. Tôi dĩ nhiên có thể nghĩ đẹp a dù sao tôi lớn lên cũng rất đẹp. Cô cảm thấy tôi sẽ để cô vào vai nữ hai trong phim của tôi. Sao lại không nha, tôi thử kính biểu diễn rất tốt, anh rõ ràng bị tôi câu dẫn. Phùng Tiếu hạ giọng nói, chẳng lẽ anh muốn nghe dấu lương tâm mà phủ nhận, đối diện lại lần nữa chầm mặt, không bao lâu liền treo điện thoại. Trần Tiệp vẻ mặt cổ quái nhìn Phùng Tiếu, muốn hỏi lại không hỏi như thế nào. Di động của cô vang lên, Trần Tiệp ân ân a à, à nghe xong. Vẻ mặt mộng ảo đối Phùng Tiếu nói ái không có kiếp sau thông báo em tới ký hợp đồng, đóng vai nữ hai. Phùng Tiếu bật cười, đúng vậy. Trần Tiệp chỉ là đang nằm mơ sao. Phải, mộng đẹp như vậy chị tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại. Phùng Tiếu lần nữa mở official Weibo của phim quả nhiên nhìn thấy bài đăng rốt cuộc chờ đến A còng Phùng Tiếu. Phùng Tiếu chuyển phát hợp tác vui vẻ. Đan giác nhìn chằm chằm Weibo vừa phát trợ lý vương hâm hỏi tiên sinh có cần tra một chút mấy tin tức kia từ đâu tới không. Đan giác mặt mang sắc lạnh không cần, bài viết kia đến vừa đúng lúc là muốn dùng dư luận ép tôi đổi phùng tiếu, nghĩ một chút cũng biết là ai làm. Nhưng hắn trước nay không phải là người chịu uy hiếp kẻ khác. fan đan giác sôi nổi dũng mãnh vào webua của hắn, muốn hắn không cần bị thư bản uy hiếp kiên quyết chống lại thủ đoạn không chính đáng của phùng tiếu. Còn có người tuyên bố nếu bộ phim không đủ tiền, bọn họ có thể góp vốn kêu đan giác không phải sợ cái mấy người kia cắt vốn đầu tư. Đan giác gọn gàng dứt khoát phát uê bùa, Phùng Tiếu là tôi định ra. Các fan của đan giác đại khái là quá khiếp sợ, hoặc là không biết nên nói cái gì, vì thế sôi nổi câm miệng. Kết quả ngày hôm sau, lại có người đưa tin, nói Phùng Tiếu cùng đan giác có một chân. Phùng Tiếu, Phùng Tiếu phát hiện cô có nhà mà không thể về, bởi vì nhà cô đều bị nhóm paparazzi chiếm cứ rồi. Trần Tiệp thở dài, xem ra nên nói công ty đổi cho em chỗ ở tốt hơn, nơi này bảo an quá kém, đêm nay ở khách sạn. Hay là em tạm chấp nhận tới chỗ chị một đêm? Phùng Tiếu lắc đầu, không cần em có nơi đi. Trần Thiệp Hồ nghi nhìn cô em còn chỗ để đi, làm sao chị không biết? Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày nhà Phùng Tiếu bị tịch thu, cô ấy khóc lóc chạy tới tìm cô ở nhờ, nếu là có chỗ ở, lúc ấy sao có thể trật vật như vậy? Phùng Tiếu chớp chớp mắt kim chù ba ba. Trần Tiệp, bánh bao nhỏ nhà cô cứ thế bị gặm đi rồi. Cửa bị người bạo lực gõ vang. Đan giác mới ngủ được một chút đầu tóc rối bù, mắt còn hiện rõ quầng thâm tức giận cầm một cây gậy bóng chảy đi ra ngoài. Xin chào kim chủ ba ba. Phùng tiếu tiêu ý cười đầy mặt. Đan giác lạnh mặt làm sao cô biết tôi ở đây. Bởi vì một ít fan thư sinh, hơn nữa paparazzi năng lực quá mạnh, nên hắn thường xuyên đổi chỗ ở chỗ này hắn mới chuyển tới không lâu, hẳn là không ai biết mới đúng. Tâm linh thương thông a Tôi đi theo cảm giác tới nơi này liền dừng lại tôi liền nghĩ anh ở chỗ này. Đan giác nói tiếng người. Bởi vì tại anh, nhà tôi bị paparazzi và fan cuồng của anh chiếm lĩnh cho nên tôi hiện tại không có nơi để về, anh phụ trách thu lưu tôi đi. Đan giác muốn đóng cửa lại, phùng thiếu lập tức linh hoạt cong eo, giống như cá chạch lách qua khẽ hở giữa hắn và cánh cửa, đan giác kéo cũng kéo không được đành thở dài, đóng sầm cửa lại. Mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ, mắt nhắm không mở ra nổi, hắn xoa xoa đầu nói tự mình tới phòng cho khách đừng làm phiền tôi, bằng không liền đuổi cô ra ngoài. Ok tôi sẽ ngoan. Phùng Tiếu ngoan ngoãn nói. À đàn giác cười lạnh hiển nhiên hoàn toàn không tin cam đoan của cô. Nhưng mà hắn thực sự rất mệt. Vì thế quay đầu nhào lên giường lập tức ngủ. Đến chăn cũng không đắp. Mệt thành như vậy Phùng Tiếu suy nghĩ. Nếu hiện tại cô đánh thức hắn. Hắn khẳng định sẽ thức chết nha. Tính lần này tha cho anh đi. Cô giúp hắn đắp chăn. Lại tắt đèn rồi mới đi ra ngoài. Có một câu kêu trời nói có luân hồi, cô tối hôm qua đánh thức đan rác, sáng nay liền bị người ta ấn chuông đánh thức. Hiện tại mới 5 giờ hơn a tên biến thái nào mới 5 giờ đã tới nhấn chuông cửa nhà người khác vậy? Phùng Tiếu từ trên rừng nhảy dựng lên, túm lấy cây gậy bóng chày, đằng đằng sát khí mở cửa. a một nhân viên quay chụp đứng ngơ ngác ở cửa. Phùng Tiếu, chương 25. Ngày nghỉ ngơi là chương trình giải trí, mỗi tập sẽ tới nhà khách mời quay một ngày, đem tư liệu sống cắt nối thành một tập dài hơn tiếng, hơn nữa còn phỏng vấn khách mời một chút, để khán giả biết được những ngày nghỉ ngơi khách mời làm những gì tính cách ở nhà như thế nào. Khách mời của chương trình cũng không chỉ giới hạn ở minh tinh, mà còn sẽ lựa chọn một số ngành nghề tinh anh, ghi lại cuộc sống chân thực hàng ngày, rất được hoan nganh. Đạo diễn chương trình vô cùng chuyên nghiệp, sáng sớm đã liên hệ trợ lý vương hâm của đan giác. Vương hâm dẫn bọn họ tới tiểu khu của đan giác, chỉ là cần phải đăng ký một chút nên để bọn họ đi vào trước. Đám người trương đạo đi rất nhanh, có nhân viên công tác nhanh tay ấn chuông cửa. Tới lúc bị trương đạo vỗ vai, hắn mới nhớ ra, vương hâm đã nói qua, mấy ngày vừa rồi đan giác vô cùng bận, không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại khẳng định là đang ngủ. Hắc hắc quên mất, hắn ngựa ngùng cười cười, chờ vương hâm tới mở cửa đi, trương đạo nói. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, chỉ lỡ tay bấm chuông, cửa lại mở ra Nữ hài hùng hồ mở cửa tay cầm gậy bóng chày, tóc dài rối tung, mặc áo ngủ, đôi mắt mông lung, rõ ràng là bị tiếng chuông cửa đánh thức Nhưng mà đây không phải là nhà đan giác sao? Sao mở cửa lại là con gái? Trương đạo theo bản năng nhìn lại số nhà, không đi nhầm, là địa chỉ vương hâm nói, bọn họ không đi nhầm Vậy cô gái này là ai? Trường đạo đang muốn nhìn kỹ, phùng tiếu đã dầm một tiếng đóng cửa lại Trương Đạo, Phùng Tiếu, đó là Phùng Tiếu A. Người vừa nãy nhấn chuông cửa hung phấn nói. Phùng Tiếu là ai? Trương Đạo không để ý bát quái của giới giải trí cho lắm. Thế hệ trẻ tuổi chỉ quen biết vài người. Người mới ra mắt lại không có tác phẩm tiêu biểu như Phùng Tiếu. Ông cơ bản là không biết. Sắp tới đan giác không phải muốn quay phim mới sao. Phùng Tiếu chính là nữ hai. Mấy hôm trước còn ồn ào huyên náo trên webua. Tiểu Lâm hạ giọng. Có tin đồn nói Phùng Tiếu ngủ với nhà đầu tư phim nên lấy được nhân vật nữ hai này. Trương đạo không khách khí gõ đầu hắn cả ngày không cố gắng làm việc chỉ biết nghe tin đồn vớ vẩn. Tiểu Lâm có điểm ủy khuất chuyện này nháo rất lớn trên webua chúng ta phỏng vấn đan giác cho nên lúc siêu tập tài liệu nhìn thấy. Một nhân viên khác ánh mắt lập lòe ánh sáng bát quái. Vậy vì sao Phùng Tiếu lại ở trong nhà đan giác? Hác hác hắn cùng Tiểu Lâm nhìn nhau cười có trò hay. Mọi người đợi lâu rồi đi tôi mở cửa ngay đây. Vương Hâm vừa vội vàng chạy tới vừa nói. Trường đạo nhịn không được hỏi chúng ta tới cũng không báo với đan giác một tiếng có tiện không. Lúc trước tôi đã nói qua với cậu ấy rồi, mấy ngày nay mọi người sẽ tới, không có gì bất tiện. Vương Hâm cười nói, vậy xin hỏi trong nhà có mấy người a Tiểu Lâm làm bộ tùy ý hỏi. Chỉ một mình đan giác cậu ấy không thích trong nhà có hơi thở của người khác cho nên không thuê giúp việc đều là định kỳ thuê người tới dọn dẹp. Nga đám người lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vương hâm có chút không thể hiểu được làm sao vậy. Khủ khủ cậu vẫn là tự mình xem đi. Trương đạo nhắc nhở nói. Mọi người cùng nhau vào đi. Vương hâm cười mở cửa tươi cười thức khắc liền cứng đờ. Vì sao trên tủ giày lại có một đôi cao gót rồi. Anh đang định xử miệng đám người tiểu lâm đã chen chút chui vào. Vương hâm lặng lẽ đem giày cao gót đá vào một góc, Trương đạo ho khan một tiếng, vỗ vỗ bả vai anh, chỉ chỉ giá áo bên cạnh, sắc mặt vương hâm lập tức đại biến, trên đó treo một túi sách nữ màu trắng, trên bàn cũng để vài chai lọ dưỡng ra linh tinh, rõ ràng là của nữ giới. Anh mới không tới một ngày, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Vương hâm quay đầu đối mặt Trương đạo, Trương đạo diễn chuyện này. Trương đạo thực dễ nói chuyện, yên tâm. Bọn họ biết mà, không có sự cho phép của các cậu, hình ảnh không nên thấy sẽ được cắt bớt trước khi chiếu cũng sẽ đưa các cậu xem trước. Vương Hâm yên lòng, vậy cảm ơn Trương Đạo, người trẻ tuổi mà tôi cũng là người từng trải, đều hiểu đều hiểu. Trương Đạo cười nói, Vương Hâm cười gượng anh ở cùng đan giác 6 năm, đối với sinh hoạt của đan giác còn hiểu rõ hơn ba mẹ hắn, tình huống như này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đan giác mời trợ lý đều yêu cầu là nam từ lúc nào lại có nữ nhân xuất hiện bên người hắn A. Vương hâm cẩn thận gõ cửa, nhưng mà đan giác ngủ quá sâu, anh gõ hồi lâu cũng không đánh thức được hắn, lo lắng nhìn thấy thứ gì không nên thấy, vương hâm cũng không dám trực tiếp đi vào, đành phải khổ sở tiếp tục gõ cửa. Phùng tiếu ở cách vách bị làm ồn không ngủ nổi cô mở cửa đi ra ban công, nhảy sang phòng đan giác. Đan giác ngủ rất sâu, đôi mắt nhắm chặt cô lay hai cái cũng không tỉnh. Ngủ như heo vậy kêu cũng không tỉnh. Phùng tiếu rớt khoát dùng tay bịt mũi và miệng hắn lại, bắt đầu đếm số. Đàn giác mơ một giấc mộng mơ thấy bản thân rơi vào trong nước như làm thế nào cũng không hô hấp được hắn cả kinh cả người run lên liền tỉnh lại Sau đó liền nhìn thấy nụ cười xấu xa của phùng tiếu Phùng tiếu buông tay ra đang định lùi về ai ngờ đan giác lập tức nắm lấy tay cô kéo lại phùng tiếu bị hắn kéo cúi xuống thẳng đến hai người đều cảm nhận được hô hấp của đối phương mới không tiếp tục thu hẹp khoảng cách Đàn giác thanh âm có điểm khàn khàn mới sáng sớm đã định câu dẫn tôi Tôi cầu dẫn anh không phải là rất bình thường sao, rốt cuộc anh cũng là kim chủ ba ba của tôi nha. Phùng thiếu nhẹ giọng nói, tôi còn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình đâu. Đàn giác tay theo cổ tay của cô nhìn lên, vuốt ve một chút thanh âm càng khàn khàn, vậy cô muốn làm như thế nào? Già thịt cô tinh tế bóng loắng, giống như Nguyễn Ngọc thượng đẳng, nhưng so với Nguyễn Ngọc lại càng mềm càng thơm hơn, khiến người ta không đành lòng buông tay. Hắn cảm thấy bản thân đối với phồng tiếu là chấp nhiệm nhiều năm trước nhưng ấn tượng đối với phong tiếu ngày trước rất mơ hồ, nhớ rõ rành mạch chính là người trước mặt này. Lúc trước sau khi thấy cô ký ức lập tức giống như được khởi động lại, vô cùng quỷ dị. Có được liền tốt rồi, có được rồi thì sẽ không còn nhớ mãi không quên, hắn khăng khăng tự nói với bản thân, có lẽ ngủ một lần, chấp nhiệm đều sẽ biến mất. Đàn giác vươn tay tới hông cô, bàn tay nóng rực vuốt ve vòng eo tinh tế. Anh hiện giờ là muốn ngủ tôi sao? Phùng Tiếu nhẹ giọng hỏi là cô tự mình đưa tới cửa. Hắn trả lời, trước hết tôi muốn nói với anh một việc quan trọng anh nghe rồi hắn quyết định ngủ hay không. Có nói gì cũng vô ích, lần trước là hắn mềm lòng tha cho cô, cô lại không chút cảm kích ngược lại nơi trốn trêu chọc hắn. Thật sự coi hắn vẫn là thiếu niên ngây thơ bị cô đùa giỡn lúc trước sao. Đàn giác cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt làm hắn có chút bực bội. Chính là bên ngoài có một đám người của tổ đạo diễn, trợ lý của anh cũng ở bên ngoài, anh không nghe được tiếng đập cửa như gọi hồn kia. Phùng thiếu cố ý ghé vào tai đan giác nói nhỏ, tốt lửa cũng bị dập tắt rồi, đan giác bình tĩnh nghĩ. Hắn lúc này mới chú ý tới, đúng là có người đang gõ cửa bên ngoài chẳng qua tiếng gõ quá nhỏ, hơn nữa lực chú ý của hắn bị người trước mắt hấp dẫn, hắn trong lúc nhất thời không để ý tới. Đàn giác thở dài, nhớ tới khoảng thời gian trước có đáp ứng quay ngày nghỉ ngơi, hẳn là bọn họ tới ghi hình. Lúc trước tổ chương trình hỏi hắn ngày nào tiện, hắn nghĩ mấy ngày nay đều nghỉ ngơi, dù sao cũng giống với ngày thường, liền bảo bọn họ tuy tiện tới ngày nào cũng được hiện tại thật là có chút hối hận. Đáng lẽ nên bảo bọn họ trước khi đến gọi báo một tiếng, cũng không rơi vào tình cảnh oái oam như vậy. Phùng tiếu gục vào hõm vai hắn mà cười, cười đến run dày cả người, một chút cũng không sợ hắn tức giận chờ cười đủ rồi, Phùng Thiếu lại vô tình đẩy hắn ra đánh bài chuồn, tôi đi trước anh mau đi mở cửa, gõ hoài ồn muốn chết y như gọi hồn vậy. Đàn giác chế trụ eo cô, muốn chạy đâu dễ dàng như vậy. Anh buông tay, Phùng Thiếu ngáp một cái, giường phòng cho khách hơi cứng, tối qua cô ngủ cũng không ngon, chỉ muốn mau chóng trở về ngủ tiếp. Không buông, có buông hay không? Không, anh có thấy mình ấu trí hay không? Đàn rác mím môi buông tay ra, nhiều năm nay hắn luôn được người ta nói ổn trọng, vì sao hiện giờ lại trở lên ấu chỉ như vậy. Chắc chắn là do phùng tiếu làm hại. Phùng tiếu lười biếng rỗi eo đi ra ban công, đàn rác phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo cô, lại chỉ kịp nhìn thấy cô chống tay tung người, nhẹ nhàng nhảy qua khoảng cách một mét sang ban công bên cạnh tư thế tiêu sái. Tim đàn rác thiếu chút nữa ngừng đập rồi. Cô muốn chết sao? Nơi này cao như vậy, khoảng cách lại lớn, nếu xảy ra sai lầm làm sao bây giờ. Phùng Tiếu dựa vào ban công bên kia, giống như khổng thức kiêu ngạo, khoảng cách nho nhỏ như vậy, làm sao làm khó được tôi. Nói xong cô liền quay vào phòng anh mau đi mở cửa đi, trợ lý của anh cũng sắp khóc rồi. Thẳng đến khi bóng dáng cô biến mất ở cửa sổ, đan giác mới thu hồi tầm mắt, hắn xoa xoa vị trí trái tim, cảm thấy bản thân có thể là sinh bệnh rồi. Vương hâm máy móc gõ cửa rốt cuộc cũng nhận được hồi báo, đan giác mở cửa phòng, thoải mái hào phóng xuất hiện trước mặt mọi người và camera. Mọi người bên ngoài không giấu vết nhìn quang một vòng phòng ngủ, bên trong mở đèn, phòng tuy rất lớn, nhưng lại khá trống, nhìn qua cũng có thể thấy rõ cả căn phòng. Cũng không có thân ảnh nữ nhân như bọn họ thường tưởng, cũng không có quần áo tán loạn. Vương hâm nhẹ nhàng thở ra, những người còn lại có hơi chút thất vọng, phùng thiếu đâu. Trương đạo dò hỏi, các fan rất có hứng thú với bày trí trong nhà cậu chúng tôi có thể quay không? Có thể, đàn giác thoải mái hào phóng tránh ra. Chỗ nào không tiện quay có thể nói với chúng tôi một tiếng, miễn cho động chạm đến. Đàn giác dừng một chút liền nhìn về phía trương đạo, ông ta nhìn hắn cười cười, bất chợt đan giác nhìn thấy mấy lọ dưỡng ra trên bàn cùng với mấy đồ vật nhỏ phùng tiếu vứt loạn. Mới qua một đêm, dấu vết cô lưu lại phòng khách còn nhiều hơn chủ nhân ở hơn tháng là hắn, thật đúng là không coi mình là người ngoài à Phòng cho khách không thể quay còn lại tùy ý Đan giác vừa nói vừa dọn dẹp đống đồ của Phùng Tiếu Hôm nay sẽ quay chụp cả ngày, Phùng Tiếu không có khả năng luôn ở trong phòng không ăn không uống Hơn nữa lúc sáng cô cũng đã chạm mặt tổ chương trình cũng không cần thiết trốn tránh nữa Cho nên sau khi tỉnh dậy cô liền thoải mái đi ra phòng khách Lúc này đã gần giữa trưa, một đám người vây quanh phòng bếp quay lại cảnh đan giác nấu cơm Đan rác làm cá nấu dưa chua thịt cá đặt ở trên cùng tưới một muỗng canh nóng lên Hương vị lập tức tràn đầy căn phòng, làm mấy nhân viên công tác xung quanh thèm chảy nước miếng Phùng Tiểu đứng ở bên ngoài phòng bếp xuyên qua thủy tinh nhìn mấy người bên trong Đàn giác mặc một cái tạp dề màu lam tóc dối tủy ý quần áo đơn giản cả người lộ ra hơi thử thoải mái, hoàn toàn không giống với đại ảnh đế lạnh lùng thường ngày trên tivi cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Nếu có fan của hắn ở đây khẳng định sẽ nhao nhao đòi gà a Khung cảnh ấm áp làm cô không khỏi nhớ tới thế giới trước phẳng phất như nhìn thấy bóng dáng thương giác đang nấu cơm cho cô. Phùng tiểu thích ăn cá nấu dưa chua thương giác đã làm không ít lần. Nhìn thấy phùng thiếu xuất hiện nhân viên công tác đều có chút kích động Một đám mắt nháy mày nhíu ngầm thảo luận trái lại vị trợ lý là vương hâm nhìn đến phát hoàng Tuy rằng buổi sáng đan giác có nói không thể quay phòng cho khách anh liền biết cô gái kia đại khái đang ở đó Nhưng nhìn thấy người quang minh chính đại đi ra Lại là phùng thiếu mấy hôm trước dính tin đồn có một chân với đan giác Vương hâm liền cảm thấy tâm tình có chút phức tạp Nói như thế nào nhỉ mấy hôm trước nhìn thấy tin tức đan giác có một chân với phùng thiếu kia Anh còn nghĩ đó chỉ là tin hác kéo nhiệt Khi đó anh còn nghĩ, lão đại cho dù cùng với người khác có một chân, khẳng định là mẫu hình giống hình như từ nhụy, làm sao có thể thích loại hình như phùng tiếu. Nhưng mà hiện tại phùng thiếu lại ở trong nhà lão đại A Không phải tốc độ thích ứng của anh chậm, mà là thế giới biến hóa quá lớn, lão đại không gần nữ sắc lại đột nhiên thay đổi, không kịp phòng ngừa. Mọi người đến đủ rồi thì ăn cơm đi. Đàn giác cởi bỏ tạp dề, chỉ huy phùng tiếu đi lấy chén đũa, một chút cũng không ngại cô xuất hiện trước mặt mọi người. Phùng Thiếu cũng không ngượng ngùng, tránh né camera dọn xong chén đũa. Nhân viên công tác có 7-8 người, Đan Giác không làm nhiều phần như vậy, chỉ có 4 người Trương Đạo, Đan Giác, Phùng Thiếu và Vương Hâm ngồi xuống ăn, những người khác đều chỉ nếm một ngụm, chảy nước miếng gọi cơm hộp. Màn hình camera vẫn luôn quay chỗ Đan Giác và Trương Đạo, Phùng Thiếu cùng Vương Hâm ngồi ở bên ngoài phạm vi quay tới, chỉ có lộ ra cánh tay gắp đồ ăn. Phùng Tiếu gắp một miếng thịt cá, vừa cho vào miệng lập tức kinh ngạc hương vị quen thuộc này thực khiến người ta chua sót a lại giống hệt với hương vị thương giác làm ra. Ăn ngon không, đàn giác không chút để ý hỏi. Ân, Phùng thiếu lại gắp mấy khối. Ăn chút rau xanh không được kén ăn. Lần sau làm tôm hùng đất đi, hiện tại đang vào mùa. Có thể ăn một lần nên cảm thấy đủ đi còn muốn gọi món. Đầu cá băm ớt cũng được, đã lâu không được ăn. Muốn ăn tự mình làm, tôi không biết làm. Phùng Tiếu nói đến thực tự nhiên, hai người đều cư xử bình thường, lại làm mọi người đoán không được quan hệ giữa họ. Nhìn cách thức ở chung giống như đã rất quen thuộc này xem, ăn ý như vậy. Nói là bằng hữu đơn thuần cũng không ai tin. Buổi chiều đan giác ghi hình ở thư phòng tổ chương trình cố ý muốn truyền bá văn hóa quốc gia, vì thế đan giác liền viết hai chữ, vẽ một bức sơn thủy họa, ba thứ này đều bị tổ chương trình thu lại, sau khi Chiếu sẽ đem ra rút thăm chúng thưởng trên Weibo. Phùng Tiếu nhìn chữ viết quen thuộc kia, không khỏi cười cười. Thế giới thứ nhất, lúc thương giác lần đầu tiên nhìn thấy chữ cô biểu tình liền có chút cô quái, lúc ấy cô không rõ vì cái gì, sau lại nhìn thấy chữ của thương giác cô mới hiểu được ngọn nguồn. Chữ thương giác và cô rất giống nhau, nếu là không nhìn kỹ, khả năng cô cũng sẽ nhận nhầm đây là do mình viết đan giác cũng giống vậy. Những năm cô bị vô thư nhốt lại luyện chữ đó, mấy chữ cô viết lúc ấy, sẽ không phải bị vô thư cầm đi làm bảng chữ mẫu viết lại rồi chứ. Tiên à, cô cười cái gì, đàn giác thình lình hỏi. Anh muốn biết, cô cười hỏi, đàn giác không tỏ ý kiến, phùng tiếu vẫy tay ý bảo, camera quay lệch đi một chút, đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy bút lông viết lên giấy tuyên thành. Camera không quay tới mặt cô, nhưng tay lại lộ vào khung hình, bàn tay tinh tế trắng noãn, chữ viết ẩn chứa lực lượng, hiện ra dưới ngòi bút giống như rồng bay phượng múa, nước chảy mây trôi. Càng quan trọng là, rất giống với chữ của Đan giác vừa viết ra. Nha. Trương đạo cũng hiểu chút về thư pháp tức khắc kinh ngạc không thôi tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Đàn giác mím môi không nói cuối cùng đem tờ giấy kia cất đi cũng không đưa cho tổ chương trình. Kế tiếp là thời gian phỏng vấn trương đạo cùng đan giác ở trong thư phòng uống trà chiều nói chuyện phiếm. Cuối cùng một đám người đi ra ngoài quay đan giác cùng mọi người đánh bóng rổ, hăng hái tinh thần kết thúc một ngày ghi hình. Phùng Tiếu cũng không đi theo bọn họ đi ra ngoài, chờ một đám người minh mông cuồn cuộn ra ngoài, cô liền bắt đầu gọi điện thoại, đới trường thiên, mấy ngày nay có tốt không? Đới trường thiên theo bản năng run lên, mấy ngày nay hắn quả thật không tốt, ngày đó sau khi rời khỏi khách sạn, hắn liền tới bệnh viện. Hắn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình có thêm thứ gì đó, nhưng cho dù đi bệnh viện nào cũng đều là không có trụ ích, quang cũng không phát hiện ra. Sau hắn lại tìm bác sĩ Trung Y xem mạch Trung Y nói mạch tượng của hắn không đúng bởi vì mạch tượng của hắn có chút giống thai phụ. Nhưng chứ cái này, Trung Y cũng không nhìn ra được gì, hắn cũng từng đi tìm người được gọi là cao nhân, nhưng mà vẫn không ai có thể tìm ra được hắn làm sao. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là thỉnh thoảng hắn sẽ có xúc động muốn dùng dao dạch lên người mình Thời điểm xúc động hắn thậm chí không thể khống chế được bản thân Đêm qua nếu không phải chị hắn phát hiện hắn không thích hợp mà cướp dao đi Hiện tại hắn đã nằm viện A Hắn biết rõ đây là phùng tiếu giờ trò quỷ Hay nói là đồ vật trong cơ thể hắn giờ trò cô đang ép hắn cúi đầu Cô rốt cuộc muốn tôi làm gì Hắn dùng thanh âm cầu xin nói Cô muốn tôi làm cái gì cô cứ nói tôi sẽ lập tức làm Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Tôi muốn tìm Phan Đào, hiện tại hắn đang ở nước ngoài, anh tìm hắn, mang người còn sống trở về còn có tiền trên người hắn. Phan Đào là người ba ba nguyên chủ tín nhiệm nhất vốn dĩ ba phùng chỉ muốn giúp đỡ trẻ em ở cô nhi viện Ông giúp hắn đi học xuất ngoại đào tạo sâu, về nước lại để hắn ở lại công ty làm việc chức vụ cũng cao. Đại ân tình như vậy, hắn lại liên thủ cùng người ngoài ở thời điểm công ty nguy nan ôm hơn 1 tỷ vốn lưu động của công ty chạy trốn ra nước ngoài. Nếu không phải phan đào cho một đòn chí mạng công ty của ba phùng cũng sẽ không phá sản càng sẽ không thiếu nợ vài trăm triệu. Nước ngoài lớn như vậy, tôi làm sao tìm. Đới trường thiên thiếu chút nữa muốn khóc. Phan đào với anh dễ của anh có liên lạc, nếu anh muốn biết hành tung của hắn, nhìn chằm chằm anh dễ anh là được cụ thể không cần tôi dạy anh đi. Anh dễ của tôi, đới trường thiên sừng sốt, hắn rốt cuộc biết hắn thảm như vậy, khả năng cũng không phải chỉ do hắn gặp sắc nảy lòng tham, mà còn do anh dễ hắn. Phùng Tiếu cười khẽ đúng vậy anh dễ anh là chủ mưu trong việc nhà tôi phá sản Đương nhiên đây là cạnh tranh thương nghiệp thắng làm vua thua làm giặc tôi cũng không định tìm anh dễ anh tính sổ Nhưng fan đào cầm của nhà tôi hơn 1 tỷ tôi dĩ nhiên phải lấy về Tôi còn muốn hắn nửa đời sau đều ở trong tù mà hào hào hưởng thụ Đới trường thiên co rúm lại một chút được được tôi nhất định sẽ làm theo cô nói 10 ngày tìm cô một lần Ngày mai chờ tin của tôi yên tâm chỉ cần anh cố gắng giúp tôi làm việc tôi sẽ không để anh chết Cô lập tức đổi giọng, nhưng là kiên nhẫn của tôi có hạn, thời gian tôi cho anh nhiều nhất là nửa năm, nếu nửa năm sau tôi không thấy được phan đào. Đới trường thiên cười khổ cút điện thoại, đem điện thoại hung hăng ném ra ngoài, hắn bộ mặt ngồi sổm xuống, sau một hồi dễ dụa, lại nhặt di động đã vỡ lên từ bên trong lấy ra thẻ sim. Sim này phải giữ lại, hắn phải đợi tin tức từ phùng tiếu A. Đàn giác mang theo vài bình rượu trở về, trong phòng một mảnh đen nhánh, Phùng thiếu đứng ở cạnh ban công, đưa lưng về phía hắn, nhìn ánh đèn bên ngoài, tóc dài bị gió từng đợt thổi bay. Đàn giác buông đồ vật trong tay, hướng cô đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, cắt gào ôm. Anh đã về, ân tôi đã về. Phùng thiếu quay đầu ngửi ngửi uống rượu, uống một ít, Phùng thiếu cười khẽ, sợ là không chỉ một ít đi. Đàn giác cúi đầu, khẽ cắn môi cô, một chút một chút liếm cắn, triền miên làm phùng tiếu thở không nổi, cô có chút khó chịu, liền quay đầu trốn tránh. Hắn cũng không đuổi theo, chỉ nhẹ giọng hỏi cô uống chút rượu không. Phùng tiếu lướt mắt xem xét mấy bình rượu, đều hơn 50 độ, anh đây là muốn chuốc say tôi. Đàn giác ngửa đầu uống một hớp lớn, vị cay xè theo ít hầu đi xuống, con người cũng thêm kiên định. Đêm nay nhất định phải ngủ cô, hắn không nghĩ sẽ kéo dài, lại kéo dài thời gian. Hắn sợ bản thân mình sẽ thật sự rơi vào, nữ nhân này nhiều năm trước đã lừa gạt hắn một lần, hắn tuyệt đối không có khả năng vấp ngã lần thứ hai. Ngủ được cô rồi, quá khứ kia chắc chắn sẽ ngủ yên, không còn có bất luận tiếc nuối hay không cam lòng nào nữa từ giờ về sau cũng không liên quan gì tới cô nữa. Đi tắm rửa, hắn xác định nói, phùng tiếu lắc đầu, đêm nay không được đâu. Đàn giác nặng nề nhìn cô tiếu phùng đỏ mặt nói, gì cả của tôi tới. Đàn giá tức khắc phát khí ai oán nhìn chằm chằm cô chốc lát cuối cùng từ bỏ một mình ngây người vào phòng tắm. Phùng tiếu tiếu hì hì trở lại phòng cho khách nằm trên giường cười không ngừng. Kính linh, rõ ràng gì cả của cô không tới. Phùng tiếu, đúng vậy, ta lừa hắn thì sao? Kính linh, lúc trước cô không phải vô cùng chờ mong ngủ được hắn sao? Bây giờ sao lại từ chối? Phùng tiếu ta chỉ là cảm thấy bộ ráng hắn muốn ngủ mà không ngủ được chơi rất vui, so với ngủ với hắn còn vui hơn. Kính Linh lại lần nữa lâm vào trầm mặt nhân loại thật là khó hiểu, phức tạp lại dối rắm Phùng Tiếu đột nhiên nói, người có biết vì sao chữ của đan giác và thương giác lại giống chữ ta không? Kính Linh, không biết. Phùng Tiếu, hay là hắn học theo chữ của ta? Kính Linh, không biết. Phùng Tiếu, hắn sẽ không yêu thầm ta đi. Kính Linh, cô thật sự cảm thấy như vậy. Phùng Tiếu nghiêm túc trả lời, không ta chỉ nói giỡn. Ngày nghỉ ngơi hiệu suất rất cao, chỉ sau hai ngày trên web của chương trình đã thả ra ảnh ba bức thư pháp chính là ba chữ đan giác với phùng thiếu viết ngày ấy ba bức thư pháp, trong đó hai chữ xuất từ tay A còng đan giác, còn có một bức là người khác viết, có ai biết là bức nào sao? Ba bức thư pháp rất nhanh khiến trên mạng bùng nổ, mọi người xôi nổi gia nhập suy đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình đăng vô số topic. Càng có học giả kết luận nói ba chữ này đều từ tay một người tổ chương trình là vì hiệu quả chương trình mà nói dối. Ý kiến của vị học giả này có người đồng ý cũng có người phản đối. Thấy tổ chương trình không đáp lại, vị kia thấy tổ chương trình đại khái là trột dạ vì thế lại đem đầu mâu thuẫn hướng về đan giác, nói hắn phối hợp tiết mục tổ làm bộ, lừa dối người hâm mộ. Nếu là nghệ sĩ khác bị nói như vậy, các fan đã sớm tập thể công kích nhưng fan đan giác lại không, bọn họ mỗi người đều lặng lặng bình luận dưới bài của học giả, soát đủ cảm giác tồn tại nhưng tuyệt nhiên không có ai chửi mắng trù tóc. Bởi vì ghi hình đoạn này quay tới phong thiếu rất nhiều tuy rằng toàn bộ quá trình cô không nhập kính, nhưng thời điểm ăn cơm tay cô bị quay đến tay quá đẹp là một điểm cô với đan giác nói chuyện rất ăn ý, là một điểm lúc ở thư phòng chữ viết của cô với đan giác vô cùng giống nhau càng là một điểm đáng nói. Trường đạo có cảm giác nếu mấy cảnh đó đều cắt vào tiết mục kỳ này khẳng định sẽ bảo. Nhưng đồng thời thân phận cô gái này cũng sẽ khiến mọi người chú ý đến, bọn họ thậm chí sẽ suy đoán đan giác cùng cô có quan hệ. Ông không xác định đan giác có đồng ý các cảnh quay tới phùng thiếu vào hay không Cho nên ông làm mấy phiên bản toàn bộ đều đưa đan giác xem qua Đan giác chọn phiên bản đầu tiên cũng chính bản phùng tiếu có cảm giác tồn tại nhất Bản ghi dài một tiếng rưỡi hơn phân nửa thời gian cô đều xuất hiện Xử lý thanh âm cô ấy một chút Đan giác nói Trương đạo muốn nói lại thôi Theo ông nghĩ nếu không xử lý thanh âm người khác khả năng sẽ không nghĩ nhiều Nhưng nếu xử lý ngược lại giống như dấu đầu hở đuôi Ông đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đan giác ư một tiếng, không sao cả. Trương đạo, không sao cả. Lời này đáng giá để nghiên cứu kia. Nhưng mà việc này đối với tổ chương trình cũng vô cùng có lợi, ông tự nhiên sẽ rất vui mừng đồng ý. Vì thế chờ tiết mục được đưa lên, ngày nghỉ ngơi liền có vài cái hot search. Làm fan thâm nhiên, Lộc Nhân đã xem qua toàn bộ tác phẩm của đan giác, bây giờ ngày nghỉ ngơi phát ra, Lộc Nhân cũng vội vàng bò lên xem. Quay từ rất sớm, đường đi tối tăm chỉ có thanh âm của tổ chương trình, Lộc Nhân có chút bất mãn, sớm như vậy đã tới quấy giày giấc ngủ của người ta Ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, cánh cửa rốt cuộc mở ra, là phòng khách Lộc Nhân mở tốc độ phát 0.5, cẩn thận quan từng chỗ trong nhà đan giác còn đem địa phương cô thấy thú vị chụp lại Đột nhiên cô dừng chuột lại, phóng đại màn hình, không chớp mắt nhìn đồ vật trong video, đây là kẹp tóc của con gái Lộc nhân tiếp tục click mở video, đan giác đầu tóc hỗn độn xuất hiện trên màn ảnh, khu bình luận hoàn toàn bùng nổ, CMT muốn gả cho hắn bay đầy trời, lộc nhân hừ một tiếng, cũng CMT ta phải gả cho hắn trên bài. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện ở màn hình, cái tay kia rõ ràng là thuộc về nữ nhân tinh tế bóng loáng, 5 ngón tay thon dài, ở trong màn ảnh đẹp đen lóa mắt. Lộc Nhân còn không kịp nghĩ lại người này rốt cuộc là ai, liền nghe được đan giác nói chuyện cùng chủ nhân bàn tay kia, đoạn đối thoại nghe thật bình thường, nhưng càng nghĩ lại cô càng cảm thấy không thích hợp. Tiếp tục xem trên màn hình lại sôi nổi bình luận chân tướng sắp công bố. Lộc Nhân cũng có chút hưng phấn, lúc trước cô có tham dự suy đoán cô cũng muốn biết người có chữ viết giống hệt đan giác là ai à. Đầu tiên là đan giác viết chữ, lục nhân phát hiện chính mình đoán sai, nhưng mà cô cũng không để ý bộ dáng đan giác viết chữ thật xoái a cho dù đoán sai thì thế nào chứ. Nhưng chỉ sau một lúc đan giác hỏi người nào đó đang cười cái gì, lại thấy một thanh âm trả lời anh muốn biết. Bàn tay xinh đẹp kia gầm bút lông thấm mực vung lên. Camera cũng không quay đến mặt người nọ, nhưng lục nhân lại có cảm giác người nọ khẳng định phi thường tiêu sái trên mặt có lẽ là vẻ dương dương tự đắc cũng có lẽ là nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Chuyện thư pháp kia là thật sự a cư nhiên lại có người viết chữ giống hệt đan giác tay đẹp như vậy người này rốt cuộc là ai Lúc này trong lòng vô số người đều cùng không hẹn mà nổi lên nghi vấn cô ấy rốt cuộc là ai Có quan hệ gì với đan giác chương trình mới chiếu không bao lâu liền có người đăng vô số ảnh một bức là bóng dáng phản chiếu của mái tóc dài trên tường pha lê Một bức là vài sợi tóc trên mặt bàn còn lại hơn 10 bức ảnh đều là chụp phóng đại từ trong video là một vài đồ vật nhỏ của nữ nhân Đại lão kia sau khi quan sát thì mỉ mới đưa ra một cái kết luận tôi nghi ngờ, đan giác có bạn gái a Chính là cô gái xuất hiện trong chương trình. Ngày nghỉ người chiếm lĩnh vài cái hot search thăng bạn gái đan giác, thăng chủ nhân cánh tay, thăng chữ viết tương đồng, Trương đạo cho dù đã sớm dự liệu nhưng vẫn cao hứng đến mức cười không khép được miệng. Phùng Tiếu mới vừa xem xong tiết mục Trần Tiệp liền gọi tới cô gái bên trong video là em. Phải, sao chị đoán được vậy? Hiện tại trên mạng đều đang thảo luận nữ minh tinh có tay đẹp đều bị mang ra so sánh, fan hiện giờ đáng sợ thật nha, vì thần tượng mỗi người đều có thể hóa thân thành cô nan. Phùng Tiếu mở địa chỉ web Trần Tiệp gửi tới, nhìn một lúc liền không biết nên khóc hay nên cười cư dân mạng hiện giờ, đúng là thực châu bò. Chỉ thông qua bàn tay trên video cũng có thể phân phân tích thích ra chủ nhân bàn tay ra cảnh ưu Việt dự đoán đại khái chiều cao cân nặng từng học qua cái gì. Cuối cùng bọn họ từ trong những minh tinh đã xuất đảo tìm ra người có khả năng nhất, phùng tiếu có trong danh sách nữ chính từ nhụy cũng có, còn có Quách Diệu và hai người cùng công ty với cô. Cô cũng nhìn không được muốn vỗ tay cho bọn họ a Không bao lâu Trần Tiệp lại tức giận bất bình gửi liên tiếp cho cô mấy cái link thì ra là có paparazzi chạy tới hỏi Quách Diệu trong video có phải là cô ta hay không. Quách Diệu không có trực tiếp trả lời, vẫn luôn nói gần nói xa, nhưng lời nói ra lại rất ám muội Mặt khác lại liên tiếp có vài bài đăng mới thật thật giả giả mà phân tích một fan cuối cùng chắc chắn là người nào đó, vừa nhìn là biết đương sự tìm người đăng cũng chính là cõi nhiệt độ mà thôi. Nhiệt độ của đan giác ai cũng muốn cọ a những người này thật không biết xấu hổ. Trần Thiệp nói, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiệp lại gửi cho Phùng Tiếu một đoạn voi thật dài, biểu đạt phẫn nộ của cô nàng, bọn họ sao lại có thể như vậy, bọn họ cư nhiên xóa tên em khỏi danh sách bởi vì bọn họ cảm thấy đan giác sẽ không thích loại hình diễm lệ như em. Phùng Tiếu, bọn họ thật sự quá đáng. Trần Tiệp lại tức nói. Phùng Tiếu cảm thấy Trần Tiệp khẳng định là quá nhàn, mới có thể cả ngày chú ý bát quái trên mạng. Nhưng mà bọn họ thật sự hơi quá nha thế nhưng lại đem đáp án chính xác loại bỏ mất rồi. Mấy ngày này đàn giác được nghỉ ngơi, hai người cả ngày ở cùng nhau, hoặc là cùng nhau chơi trò chơi, hoặc là từng người an tĩnh đọc sách, hoặc là cô gọi món, đàn giác giúp cô xuống bếp. Từ ngày nọ cô Thủy Ý hát vài câu, đan giác liền buộc cô hát cho hắn nghe, hôm trước còn lấy ra một bản nhạc, để cô tự đàn tự hát. Bản nhạc đó Phùng thiếu biết là ca khúc chủ đề của ái không có kiếp sau trong tiểu thuyết vốn là mời một ca sĩ nổi danh tới hát xem tình huống hiện giờ, xem ra là đan giác tính toán để cô hát. Lại qua thêm hai ngày, đan giác bắt đầu vội rồi, phim của hắn đang chuẩn bị quay, làm đạo diễn kiêm nam chính, hắn so với cô vội hơn không biết bao nhiêu lần. Phùng Tiếu đưa nội dung trần tiệp gửi cô cho đan giác xem, xem fan của anh, bọn họ nói anh tuyệt đối không thích người như tôi, cho nên liền loại bỏ tôi khỏi phạm vi tình nghi. Hiện tại còn dư lại bốn người, còn nói trong bốn người này, từ nhụy có khả năng nhất, anh thích từ nhụy như vậy. Đàn giác qua loa nhìn điện thoại, bên trên đều là suy đoán về cô gái trong nhà anh, phân tích rõ ràng, nói có sách máy có chứng, nhưng cuối cùng lại đem Phùng thiếu loại ra, mấy phân tích đó liền trở nên có chút buồn cười. Còn chắc chắn hắn thích là loại hình như từ nhủy, dựa vào cái gì, hắn thích cái dạng gì, đan giác nhìn liếc mắt nhìn cô gái ngồi không ra ngồi bên cạnh. Lần duy nhất hắn động tâm chính là hồi cao trung, bị tiểu hoa chiêu của phùng tiếu lừa bịp cho rằng phùng tiếu thích hắn, cho rằng phùng tiếu là tiểu thiên sứ, cho nên hắn tỏ tình với cô. Nhiều năm qua đi, hiện tại nhớ tới chuyện cũ kỳ thật mấy hoa chiêu năm đó cũng không hề cao minh, lấy ánh mắt hiện tại của hắn, quả thực là chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu. Mấy ngày nay hắn thu lưu cô, vốn định thông qua mấy ngày ở chung, muốn nhìn rõ bộ mặt thật của cô, đem tâm tư dưới đáy lòng trừ bỏ. Nhưng cố tình, mấy ngày ở chung, hắn không chỉ không chán ghét cô, mà trong lòng lại càng ngò nguê rục dịch thường xuyên bị cô đả động. Đàn giác lại có chút bực bội, hắn nhìn thấu hoa chiêu trong quá khứ của cô, lại không nhìn thấu được cô hiện tại. Hắn lấy một loại ngữ khí nghiêm túc nói, đêm nay tôi muốn ngủ cô. Phùng tiếu, khụ khụ, sợ là không được. Tôi là kim chủ của cô, cô không có quyền cự tuyệt. Là như thế này, bà gì của tôi tới. Đan giác lạnh lùng nói, lần trước cô cũng nói như vậy. Lần trước là lừa anh, lần này là thật sự. Cô cười tùm tìm trả lời. Không tin anh có thể kiểm tra. Kiểm tra, khuôn mặt đan giác chậm rãi trở nên đỏ bừng, thật lâu qua đi, hắn lời lẽ chính đáng nói, cô hạ lưu. A mới nãy không biết ai còn đòi ngủ cô, cả ngày nhỏ ngó thân thề cô anh mới hạ tiền. chương 26 Hôm sau Phùng thiếu tỉnh dậy, phát hiện đan giác đã không còn trong phòng Quần áo với đồ dùng sinh hoạt cũng thiếu một chút Rõ ràng là trong thời gian ngắn sẽ không trở về Kính linh cô dùng việc gì cả tới lừa hắn Tối hôm qua hắn tức giận tới nửa đêm trời chưa sáng đã đi rồi Giận liền giận đi, Phùng thiếu cũng thông thả thu thập đồ vật rời đi Kính linh bất đắc dĩ cô không định dỗ một chút sao Không dỗ muốn giận bao lâu thì giận Bởi vì phim sắp bắt đầu quay công ty muốn giúp cô tìm một trợ lý Liền gọi cô tới công ty chọn người Phùng Tiếu cùng Trần Tiệp đi vào công ty Vừa xuống xe đã bị Quách Diệu chặn lại Lớp trang điểm thật dày cũng không thể che Giấu sắc mặt khó coi của cô ta Cô ta vốn định mang theo Phùng Tiếu đi làm nền cho mình Kết quả bản thân cô ta không được chọn Mà người được lợi lại là Phùng Tiếu Bởi vì chuyện này mà không biết có bao nhiêu người trong tối cười nhạo cô ta Cô lên trước đi Quách Diệu nhăn mày nói với Trần Tiệp Trần Tiệp do dự nhìn về phía phùng tiếu, người sau hướng cô gật gật đầu, lúc này mới lên lầu trước. Giỏi cho một phùng tiếu, giả heo ăn thịt hổ a Diệu diệu thì quá khen, vận khí tốt mà thôi. Tôi đã nói thái độ của đan giác với cô không thích hợp mà cho nên các người là có quen biết đúng không. Đều lăn lộn trong giới giải trí, mọi người chẳng phải đều quen biết hay sao. Đừng đánh chống lảng với tôi, cô biết tôi là nói cái gì cô với đan giác suốt cuộc có quan hệ thế nào. Các người không phải thực sự có một chân đi. Chúng ta a Phùng Tiếu cố ý hạ giọng, lại gần Quách Diệu như là muốn nói điều bí mật. Quách Diệu trong lòng vui vẻ, vì thế cũng chủ động đi lên. Ai ngờ lại bị Phùng Tiếu đẩy một cái, lào đảo hai bước va phải tường cột bên trong hầm ngầm. Cô đoán đúng rồi, Quách Diệu đau tới muốn khóc. Phùng Tiếu rỗi tay đến túi sách của cô ta tìm kiếm một lúc. Từ bên trong lấy ra chiếc di động đang mở ghi âm cười như không cười nhìn cô ta. Quách Diệu có điểm ngượng ngùng trả lại di động cho tôi. Đem ghi âm xóa bỏ. Tôi không xóa, Quách Diệu ngạnh cổ nói. Cô xác định cô không xóa. Không xóa chính là không xóa cô làm gì được tôi. Ai, vậy tôi đây đành phải tự mình tới nha, hy vọng cô không cần hối hận. Phùng Tiếu bắt lấy cổ tay Quách Diệu, cô ta tránh không kịp, dẫy rùa cũng không thoát, chỉ cảm thấy cánh tay mảnh khẳng của Phùng Tiếu giống như cái gọng sắt chặt chẽ khống chế cô ta. Quách Diệu có điểm luống cuống, cô muốn làm gì? Cô nên nhớ đây là ngay dưới công ty. Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cô. Phùng tiếu gỡ ngón tay quách rượu ra, mở khóa vân tay, cô ta vội vàng hô to cô không được xóa ghi âm của tôi. Phùng tiếu dùng một tay khống chế quách rượu, một tay khác lại nhanh chóng lướt trên di động, sau khi xóa bỏ liền ném lại cho cô ta, xoay người đi tới thang máy, được rồi nha trả cho cô. Phía sau truyền đến thanh âm quỷ khóc sói gào của quách rượu, à, à, à mẹ nó, Phùng tiếu, cô lại đi cách thức hóa di động của tôi. Một chút dữ liệu cũng không còn, hơn 1.000 thông tin liên hệ của tôi, tôi giết cô. Phùng Tiếu cong cong khóe miệng đóng cửa thang máy. Công ty cấp 4 người trợ lý cho cô lựa chọn, Phùng Tiếu chọn cô gái trẻ tuổi thành thật tên Phương Vân. Vừa ra tới lại đụng phải người đại diện lúc trước, cũng chính là người đại diện kim bài của công ty Thái Mẫn. Thái Mẫn mang nguyên chủ đã hơn một năm, đối nguyên chủ vừa kiên nhân vừa chi kỷ, mặc kệ nguyên chủ gây bao nhiêu họa Thái Mẫn trước sau đều không nói một câu nặng lời, nguyên chủ vẫn luôn coi cô ta là tỷ tỷ chi tâm. Nhưng mà khi nguyên chủ trong nhà vừa phá sản, Thái Mẫn liền phi thường hiện thực lấy cơ tinh lực có hạn, không thể mang nhiều người mà ném nguyên chủ. Quách Diệu cũng là nghệ sĩ dưới trướng Thái Mẫn, lúc này cô ta đang khóc lóc tố cáo với Thái Mẫn, phùng thiếu cô ta thật sự quá đáng giận ô ô. ô. Thái Mẫn thực bất đắc dĩ, em khóc với chị thì cũng làm gì được. chỉ còn có thể ấn đầu Phùng thiếu bắt cô ta khôi phục nguyên trạng di rộng của em sao? Hơn nữa cô ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy Phùng Tiếu. Phùng Tiếu ở trong tay cô ta hơn một năm, trước nay chỉ biết gặp sắc rối đắc tội với người khác, ăn nhậu chơi bời. Lúc trước trong nhà Phùng Tiếu còn sẽ đưa thêm cho cô ta một số tiền cho nên cô ta mới kiên nhẫn mang theo Phùng Tiếu. Sau này Phùng gia phá sản, không có Phùng gia cấp tiền, Phùng tiếu chính là một mớ hỗn độn cho nên cô ta mới đem cô ném ra. Lại không nghĩ tới, rời khỏi cô ta không bao lâu, Phùng tiếu liền tự mình lấy được vai diễn còn là nữ hai trong phim của đan giác mấy ngày nay không biết có bao nhiêu người lén cười nhạo ánh mắt cô ta, cô ta muốn gặp Phùng tiếu mới là lạ. Nhưng mà càng không muốn thấy, lại cố tình gặp được thái mẫn âm dương quái khí nói, Phùng tiếu tiến bộ rồi A còn có thể đoạt được vai diễn trong tay tiền bối. Phùng tiếu mỉm cười, việc này đều phải cảm ơn rượu rượu tỉ, nếu không phải chị ấy mang tôi đi thử kính tôi cũng không lấy được nhân vật này. Thái Mẫn chừng mắt nhìn quách rượu cách, lúc trước ai bảo mang phùng tiếu đi tự làm tự chịu xứng đáng. Quách rượu ủi khuất ba ba cuối đầu, nhưng mà cô cũng không nên vui vẻ quá sớm, hiện tại chỉ là ký hợp đồng mà thôi, ai biết trước tương lai thế nào đâu. Ai biết nhân vật này cuối cùng lại hoa lạc nhà ai, đến lúc đó cô cũng đừng có khóc. Vậy thì tốt nha, không cần vất vả quay phim, còn có thể lấy được chút tiền bồi thường hợp đồng. Phùng Tiếu vẻ mặt khát khao. Thái Mẫn, Thái Mẫn càng nghĩ càng giận, thấy Phùng Tiếu vào thang máy đi xuống tầng hầm, cô ta cũng đuổi theo. Nhưng mà cô ta mới đuổi theo xuống dưới, liền nhìn thấy Phùng Tiếu lên xe kẻ nổi danh ăn chơi chắc táng đới trường thiên, Thái Mẫn vội vàng trốn đi, cầm di động chụp ảnh. Cô ta vô cùng hy vọng hai người họ làm chút chuyện trên xe, nhưng mà đới trường thiên lại chỉ an an phận phận lái xe, ngang mà đi Thái Mẫn có điểm thất vọng ảnh chụp loại này, cho dù đưa cho paparazzi, nhân ra cũng lười đăng. Quách diệu nhìn ảnh chụp trong di động cô ta, vội vàng nói, gửi đan giác. Thái Mẫn sừng sốt, gửi cho cậu ta làm gì? Phùng Tiếu chính miệng thừa nhận với em, cô ta với đan giác có một chân. Chọn mấy bước có góc độ ái muội có thể nhìn thấy mặt Phùng Tiếu gửi cho đan giác, khẳng định so với gửi cho paparazzi hữu dụng hơn nhiều, nói không chừng đan giác vừa giận, vai nữ hai của Phùng Tiếu cũng không còn. Quách rượu càng nghĩ càng cảm thấy sung sướng, đàn giác cố ý đi trước chính là muốn dọa phùng thiếu một chút tiêu diệt ngạo khí của cô. Nhưng mà hắn đợi nửa ngày cũng không chờ được nửa chữ của phùng tiếu mà lại nhận được tin nhắn đặc danh là ảnh chụp của phùng thiếu với nam nhân khác. Nếu là nam nhân khác còn không nói, nhưng hắn nhìn kỹ liền phát hiện đối phương là đới trường tiên, đàn giác tức khắc liền bùng nổ. Đới trường thiên là người nào? Nổi danh ăn chơi chát tắng chơi qua vô số nữ minh tinh Người mẫu còn ý đồ dùng 5.000 vạn bao phùng tiếu Đối với tên mỡ ước sắc đẹp cùng thân thể mình Phùng thiếu cư nhiên còn dám ngồi xe hắn Còn dám cùng hắn đơn độc ngốc cùng nhau Đàn giác tỏ vẻ thực để ý thập phần để ý Hắn lập tức gọi điện thoại cho phùng thiếu thu thập đồ vật trước ngày mai tới phim trường Không phải nửa tháng nữa tôi mới phải tiến tổ sao Phùng tiếu cảm thấy có điểm kỳ quái Đàn giác khóe môi treo một nụ cười lạnh không cô ngày mai phải tới. Hắn cường ngảnh quốc điện thoại vẫn là càng nghĩ càng giận. Phùng tiếu không thể hiểu được lại ăn phải cái gì rồi. Nghe nói cô ngày mai muốn vào tổ quay, đới trường thiên vội vàng nói, vậy tôi giúp ngày đặt khách sạn phụ cận tốt nhất. Phùng tiếu gật gật đầu, đới trường thiên yên lòng hơn nữa còn cho người đặt hai gian phòng cạnh nhau. Tuy rằng Phùng Tiếu đã nói với hắn, 10 ngày gặp cô một lần là được nhưng hắn phát hiện một quy luật cùng Phùng Tiếu tiếp xúc càng nhiều, đồ vật trong thân thể hắn càng an tĩnh cũng không lại làm hắn sinh ra ý nghĩ muốn tự hại mình. Cho nên mấy ngày nay hắn đều tìm mọi cách ở bên cạnh cô, làm tài xế kiêm sai vặt vì mạng nhỏ của mình, hắn cái gì cũng làm được. Ngày hôm sau, đan giác nghe nói Phùng Tiếu đã tới phim trường, cô nghe lời như vậy, hắn có chút cao hứng liền đi ra ngoài đón cô. Sau đó liền nhìn thấy đới trường thiên đẩy hành lý của Phùng Tiếu chân chó đi bên cạnh cô. Tôi có đặt trước hai phòng trên tầng cao nhất. Đới trường thiên nói với lễ tân. Vâng, xin hai vị đưa chứng minh thư cho tôi. Phùng Tiếu lấy chứng minh thư định đưa qua, phía sau lại bất ngờ rũi ra một bàn tay, lấy đi chứng minh thư của cô. đàn giác, thời điểm này anh cũng có thời gian dài ngà. Đàn giác ôm lấy bảo vai Phùng Tiếu, đem cô kéo lại gần mình, thân mật xúc cô vén mấy sợi tóc ra sau tay ôn nhu nói, nghe nói em đến rồi, nên anh ra đón. Lễ tân kinh ngạc nhìn hai người. Phùng Tiếu trầm mặc trong chốc lát, đặt bàn tay lên chán đan giác phát sốt. Đàn giác kéo tay cô hướng đới trường thiên gật đầu rồi nói với lễ tân, cô ấy ở tầng 8, lấy phòng bên cạnh tôi. Đây là khách sạn 5 sao, khách nhân đều là người có tiền, một người cô cũng đắc tội không nổi, đành nhỏ yếu bất lực nhìn phùng tiếu, phùng tiếu gật gật đầu, vậy tầng 8 đi. Nghe vậy đan giác hơi hơi mỉm cười, đắc ý nhìn đối trường thiên một cái, đối trường thiên vội vàng nói tôi cũng muốn một phòng ở tầng 8. Đối tiên sinh tầng 8 là đoàn phim của chúng tôi bao, đối tiên sinh vẫn là ở tầng cao nhất đi, hoặc là đổi khách sạn khác cũng không tội. Đan giác nhàn nhạt nói. Đới trường thiên ngày thường bá đạo thành tính, lập tức uy hiếp lễ tân lấy cho hắn một phòng ở tầng 8, lễ tân run bần bật thiếu chút nữa liền bật khóc. Phùng tiếu lạnh lùng nhìn đới trường thiên, hắn đành phải lui một bước vậy tầng 7 với tầng 9 thì sao? Nhận xong phòng, đối trường thiên thập phần ân cần tiếp tục giúp phùng tiếu kéo vali, đưa đến tận cửa phòng, mới lưu luyến trở về phòng của mình. Đan giác toàn bộ quá trình đều trưng vẻ mặt lạnh nhạt thẳng đến lúc tất cả đều rời đi, hắn trực tiếp đem phùng tiếu áp trên giường, cắn răng cắn cầm hỏi tên đới trường thiên kia là thế nào. Hắn A không cần quan tâm hắn, coi như trong suốt là được. Phùng tiếu nói, đan giác nhiến răng nhiến lợi, hắn có phải chưa từ bỏ ý đồ với cô hay không? Hắn phùng tiếu ngừng một lúc kinh ngạc nhìn về phía đan giác. Anh đây là ghen tị, hắn có phải hay không tính toán theo đuổi cô, giống như là có chuyện như vậy đi. Phùng thiếu chớp chớp mắt nói. Vậy cô vì sao không nói cho hắn, cô đã có nam nhân. Đàn giác tức tới đau ngực. Phùng thiếu có điểm ủy khuất, anh muốn tôi nói với hắn như thế nào. Nói tôi đã bị người khác bao. Nói người bao tôi chính là anh. Ai cần nói vô nghĩa với hắn nhiều như vậy. Cô chỉ cần nói cho hắn, cô đã có bạn trai. Nga, vậy bạn trai tôi là ai? Phùng thiếu rũ mắt không chút để ý nhìn móng tay xinh đẹp của mình. Tôi. Cô cười, chính là chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch tiền tài nha, anh lại không phải bạn trai của tôi. Tôi nói phải thì là phải. Đan giác gần từng chữ một. Phùng Tiếu chọc chọc ngực đan giác, anh cả ngày đều nghĩ ngủ tôi xong liền vứt bỏ tôi, đừng cho là tôi không biết. Đan giác trầm mặc không nói. Phùng thiếu nhìn chầm chầm hắn vài giây, liền bắt đầu cười quần áo. Cô Thùy Tiện cười áo khoác ném ra, tiếp theo liền cười bỏ nút áo sơ mi, một viên một viên chậm rãi cởi bỏ, lộ ra sương quai xanh xinh đẹp. Động tác của phùng thiếu rất chậm đan giác không rời nổi tầm mắt thẳng đến lúc cô cười xong áo sơ mi, muốn cởi tới nội y, đan giác một phen đè lại tay cô. Biết hầu giật giật giống như gian nan nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn hỏi cô muốn làm gì? Anh không phải vẫn luôn muốn ngủ tôi sao? Vậy tới ngủ A ngủ xong anh có thể buông bỏ chấp niệm nhiều năm, không cần lại để ý tôi, tôi cũng có thể khôi phục tự do, đi tìm một người thích tôi, bắt đầu một đoạn tình yêu bình thường, đẹp cả đôi đường. Cô muốn ở bên đới trường thiên đến như vậy, đàn giác cảm thấy khó có thể tin Hắn thực không tội A tôi bảo hắn hướng đông hắn cũng không dám đi hướng tây Bảo hắn ăn cơm hắn cũng không dám uống cháo tuy rằng lớn lên không đẹp trai như anh Nhưng hắn đối với tôi tốt hơn anh nhiều Đàn giác không nói gì, sầm mặt đi ra ngoài Ai anh ngủ rồi đi à, ngủ sớm siêu sinh sớm Phùng thiếu kêu hắn, không ngủ Đàn giác cũng không quay đầu lại rời đi, hắn hiện tại một bụng hỏa, so với ngô cô, hắn càng muốn cắn chết cô hơn. Hùng hăng đóng sầm cửa, đan giác nghe được trong phòng vang tiếng cười, nữ nhân nào đó cười không kiêng nể gì, một chút cũng không cố kỵ hắn còn chưa đi xa. Trợ lý phương vân của phùng tiếu mới ngày đầu đi làm đã sâu sắc cảm nhận được là một trợ lý chuyên nghiệp cô thế nhưng so ra lại kém một tên ăn chơi chát táng. Bưng trà đổ nước bông dù đứng chờ đều bị đới trường thiên đoạt mất chân chạy vặt cũng bị thủ hạ của đới trường thiên đoạt cô chỉ có thể ngây ngốc ngồi một chỗ chơi điện tử. Sự tình vì cái gì lại phát triển thành như vậy? Phương Vân cảm thấy thực mơ hồ. Cảnh quay của Phùng thiếu còn hai ngày nữa mới bắt đầu, cô ăn không ngồi rồi, liền mỗi ngày chạy tới phim trường, không có việc gì liền lưu nữ chính vài câu thuận tiện giám thị một chút cảm tình của nữ chủ và đan giác tuy thời chuẩn bị phá đáng. Bất quá cô nhìn hai ngày, đan giác cùng từ ngụy hoàn toàn không có chút manh mối tình cảm nào Thời điểm hai người đóng phim chiến miên lâm ly, vừa kết thúc cảnh diễn đan giác liền nháy mắt thay đổi Hóa thân thành đạo diễn khủng bố vô cảm giống như tinh thần phân liệt đối trường Thiên Ân cần hỏi cô tiệm trà sữa hôm qua có thích không? Hôm lại có muốn gọi nữa không? Phùng Tiếu gật gật đầu, gọi đi Nghe nói bên cạnh mới mở một nhà hàng, có muốn thử chút không? Đới trường tiên đã thăm dò rõ ràng yêu thích của Phùng, mỗi ngày đều ở cần cù chăm chỉ soát hào cảm coi cô như tổ tông mà cung phủng. Hắn không mỡ cao xa cô tha cho hắn, chỉ mong tâm tình cô không tốt cũng không lấy hắn ra chút giận Cái cảm giác tính mạng bị người khác nắm trong tay này, thật thảm Phùng tiếu cầm lấy thực đơn hắn đưa, lựa chọn đồ ăn mình thích những người khác thấy thế liền biết bọn họ hôm nay lại có thêm cơm a Mấy ngày nay bọn họ đều đã có thói quen, mỗi ngày ít nhất thêm một lần cơm, Phùng Thiếu một khi ăn cái gì, bọn họ liền được ăn thêm cái đó. Nhân viên công tác đều thực vui vẻ, các diễn viên lại không như vậy, mỗi ngày nhìn người khác ăn uống thả cửa, bọn họ lại phải cố kỵ dáng người, cái gì cũng không dám ăn nhiều. Mỗi ngày Phùng Thiếu đều ăn nhiều như vậy, lại không thấy béo lên tí nào. Đáng giận, Đan Giác ném cho Phùng Thiếu quyển kịch bản thật dày, đè lên phía trên thực đơn, nhớ kỹ 10 trang đầu, chút nữa diễn thử. Thấy Phùng Tiếu ném xuống thực đơn, mở kịch bản nghiêm túc đọc đới Trường Thiên cũng rốt cuộc cách cô xa một chút trong lòng đan giác thoải mái, liền đi thay quần áo. Mười mấy phút sau đan giác trở về, phát hiện Phùng Tiếu lại đang xem thực đơn, đới Trường Thiên lại âm hồn bất tán đi theo bên cạnh cô, khuôn mặt tức khắc lại lạnh. lăn lộn trong giới giải trí hỗn độn này đều không phải kẻ ngốc mấy ngày nay giữa ba người họ sóng ngầm mãnh liệt đại bộ phận đoàn phim đều phát hiện ra. Ở trong mắt bọn họ đối trường thiên truy phùng thiếu so với liếm cầu còn lợi hại hơn, đàn giác đối phùng thiếu cũng khẳng định là để ý hai nam một nữ, rõ ràng là tu la chàng a Đương nhiên, cho dù nhìn thấy cũng không ai nói toạc ra, đoàn phim đều là an tĩnh nghiêm túc ăn dưa. Đàn giác sắc mặt biến đổi, những người khác liền biết là vì cái gì. Từ nhụy thò qua nói với Phùng Tiếu, cậu đừng xem thực đơn, học lời kịch trước đi, đoàn phim của chúng ta là thu âm tiếng tại hiện trường, nếu không nhớ rõ lời kịch đạo diễn sẽ mắng người. Yên tâm đi tôi đều nhớ kỹ. Phùng Tiếu nói, mọi người hồ nghi nhìn Phùng Tiếu trong mắt Trần Trụi viết ba chữ cô xác định. Từ nhụy gian nan nói, tôi nhớ rõ cậu chỉ nhìn không sai biệt lắm 10 phút. Chỉ có 10 trang kịch 10 phút đủ rồi. Thật sự. Từ nhụy không thể tin được cô từ nhỏ đã được người khác khen là học bá trí nhớ cũng là phi thường tốt nhưng nhớ nhiều lời thoại như vậy, sợ là cũng phải mất hơn một giờ. Phùng tiếu vì thế liền bắt đầu ngâm nga lời thoại thẳng đến khi đọc xong 10 trang lời thoại, những người khác mới tỉnh mộng, đồng thời vỗ tay từ ngụy mặt đều đầy vẻ kính nể tôi vẫn luôn cho rằng trí nhớ mình rất tốt nhưng cùng cậu so sánh lại kém xa. Hác hác phùng tiếu lại lần nữa cầm lấy thực đơn, không có cảm tình nhớ kỹ thì có ích lợi gì. Đan Giác đi ra, vô cùng ghét bỏ nói, Phùng Tiếu cảm thấy bữa cơm này sợ là cô ăn không được rồi, cô ném xuống thực đơn, vậy tôi liền diễn cho anh một cái tình cảm dư thừa. Đan Giác dựa vào trên thân cây nhìn cô, vậy cô diễn. Vì thế Phùng Tiếu liền lên tinh thần, một mình phân sức diễn cả nam chính, nữ chính cùng nữ hai, đem kia 10 trang kịch đều diễn ra. Không chỉ có thừa tình cảm, ba nhân vật còn biểu hiện rõ ràng ba tính cách khác nhau. Mọi người ở phim trường cười ha, ha có người kêu có ý vị Trong đoàn phim có một lão sư diễn xuất chuyện nghiệp, ông cười cười đưa ra lời khen, không tồi không tồi, lời kịch không có bất luận sai lầm gì, động tác cùng vài chi tiết nhỏ cũng biểu diễn rất hoàn hảo. Chứng tỏ em có nghiêm túc nghiên cứu nhân vật, ba nhân vật thay đổi cũng rất tự nhiên, đoạn diễn này nếu ở trong bài kiểm tra của tôi tuyệt đối là mãn phân. đa tả lão sư, Phùng Tiếu đem thực đơn đưa qua, lão sư nhìn xem chút nữa muốn ăn cái gì, vị lão sư tươi cười tức khắc định trễ, mấy ngày nay ông ăn nhiều đến béo. Vợ ông cũng đã cảnh cáo ông không được lại tham ăn Đoàn phim người đều cho rằng bọn họ đã biết rõ sự lợi hại Phùng Tiếu Nhưng chờ Phùng Tiếu bắt đầu quay Bọn họ mới biết được vẫn là quá coi thường cô rồi Bởi vì trong kịch bản có một đoạn diễn tấu Thì bà cho nên đoàn phim đã mời đến một nghệ sĩ Thì bà nổi danh vốn là để tấu thay cho Phùng Tiếu Kết quả Phùng Tiếu đi theo lão sư học mấy ngày Lão sư liền kinh nghỉ tuyên bố Phùng Tiếu tấu đàn cũng không hề kém bà bao nhiêu Không cần thiết làm bộ diễn tấu Phùng thiếu cơ hồ không có làm ra sai lầm, mà kệ là lời kịch giải thế nào, phức tạp bao nhiêu cô vẫn có thể trong thời gian ngắn học thuộc. Một khi cô tiến vào trạng thái, linh hồn giống như hoàn toàn nhập vào nhân vật, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều khiến mọi người như nhìn thấy nhân vật đó đang đứng trước mặt mình. Mà nếu cảnh diễn chỉ có cô với đan giác, hai người cơ hồ toàn bộ là một lần thành công, liền mạch lưu loát tất cả mọi người đều nhìn ra được thời điểm đối diễn với phùng thiếu đan giác cả người đều tràn ngập hừng hực ý chí chiến đấu. Quả ống kính màn ảnh, hai người dường như đang phát sáng, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thời gian quay phim cơ bản đều được rút ngắn, tiến độ nhanh đến dọa người. Dưới sự phụ trợ của hai người áp lực của mấy diễn viên khác trong đoàn phim lại tăng gấp bội, mỗi người đều nỗ lực học lời kịch, ngay cả từ nhụy cũng cùng phùng thiếu oán giận, ánh mắt các lão sư nhìn tôi như ánh mắt đang nhìn học sinh kém vậy, tôi quá khó khăn. Phần cảnh câu dẫn của Phùng thiếu lúc trước thư kính vẫn được giữ lại, ngay cả lời kịch lúc đấy cũng không sửa chẳng qua đoạn diễn này vốn ở giữa phim hiện tại lại bị đan giác truyền tới gần kết cục. Thời điểm quay, Phùng thiếu nhẹ vỗ về hai dấu cắn trên cổ tay đan giác lộ ra nụ cười vô ưu vô lựa thời niên thiếu, rồi lại có thêm vài phần kiêu căng, là nụ cười khi cô còn là thiên kim đại tiểu thư ngày ấy. Lúc này nữ hai đã quyết định vì yểm hộ những người khác rời đi mà đi chết, nhưng đối với nam chính cô vẫn là có chút không cam lòng, cho nên mới ở chỗ này câu dẫn hắn. Chẳng qua nam chính đã yêu nữ chính, hắn lại không biết quyết định của nữ nhị, chỉ cảm thấy tại thời điểm nguy cấp như vậy, cô còn có thể quan tâm đến tình tình ái ái, cho nên hắn căn bản không phản ứng lời tỏ tình của nữ nhị. Cô lại lần nữa ở trên dấu cắn năm đó mà cắn một ngụm hy vọng lưu lại dấu cắn càng sâu, vĩnh viễn lưu lại trên người hắn, làm hắn đời này cũng không thể quên. Hắn cổ tay bị cắn chảy máu đầm đìa mà tức giận bỏ đi, nữ nhị cười nhìn hắn rời đi cuối cùng xoay người đi về hướng ngược lại, đi lên đoạn đường cuối cùng, toàn bộ quá trình vẫn luôn tươi cười thẳng đến khi nổ mạnh trong nháy mắt, ánh lửa tràn ra ngập mới lặng lẽ gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. dây tiếp theo, hóa thành cho tàn. Phó đạo diễn kêu một tiếng rừng, Phùng thiếu liền bỏ dậy, mọi người xung quanh còn đang đắm chìm trong bầu không khí bi tráng, mấy cô gái tương đối cảm tính cũng lệ rơi đầy mặt. từ Nghị bước tới ôm lấy Phùng thiếu chúng tôi không nên để cô lại, chúng ta hẳn là nên mang theo cô cùng nhau đi. Phùng thiếu vỗ vỗ bả vai tình Nghị, từ Nghị mới hồng mắt buông cô ra. Đàn giác đã đi tới, dựa theo lệ thường cho cô một cái bao lì xì, đại Cát đại lợi chúc mừng em đóng máy. Phùng thiếu vừa tiếp nhận bao lì xì, cả người đã bị đan giác chặt chẽ ôm lấy, như thế nào cũng không chịu buông tay, cô cả người dơ hề hề cũng không chê. Người trong đoàn phim đều tự động tan đi, toàn bộ phim trường cũng chỉ dư lại hai người đang gát gào ôm nhau, lúc này đan giác hết sức cảm tính, hắn tự hồ còn đắm chìm ở trong cốt truyện, em không thể chết được, không được rời khỏi tôi, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. chương 27 Cũng không biết như thế nào liền lăn đến trên giường, Phùng Tiểu lần này rốt cuộc cũng không tiếp tục chơi xấu, hết thảy giống như nước chảy thành sông, hai người đều bị cảm xúc mãnh liệt chi phối, trong đầu chỉ còn lại đối phương. Không biết bao lâu qua đi, Phùng Tiểu thủy ý trong một cái áo sơ mi ngồi dậy che khuất đủ loại dấu vết loang lổ trên người, đan giác ở bên cạnh nặng nề ngủ, một bàn tay nắm chặt tay cô, vẫn chưa từng buông ra. Trên người có chút buồn rùn, chỗ nào đó cũng có chút đau, bất qua tối hôm qua trải nghiệm thực không tồi, Phùng Tiếu vẫn cảm thấy vô cùng vừa lòng. Suy nghĩ cái gì, em đang nghĩ, nếu giờ có níu thuốc thì tốt rồi. Phùng Tiếu trả lời xong mới phản ứng lại, đan giác tỉnh Vì cái gì phải có thuốc, đan giác có điểm không thể hiểu được hắn với Phùng Tiếu đều không hút thuốc lá. Trong tivi đều là như vậy nha, xong việc hút một điếu thuốc vui sướng tự thần tiên, em còn chưa có phi thăng, không biết thần tiên vui sướng như thế nào, nhưng thể nghiệm cảm giác thần tiên một chút cũng không tồi. Đàn giác lung tung rối loạn, phùng tiếu thở dài, đàn giác nhìn cô cũng thở dài, sốc chăn bỏ dậy tùy tiện mặc quần áo, đeo khẩu trang với mũ, sỏ dép lê liền đi ra ngoài. Đi đâu vậy, tản bộ, đàn giác cũng không quay đầu lại nói. Hắn nhớ rõ bên cạnh có chỗ bán thuốc tuy rằng cảm thấy ý tưởng của cô hiếm là cô quái, bất quá liền thỏa mãn cô một chút đi. Đàn giác vừa ra khỏi cử liền gặp phải đám người trong đoàn làm phim, phó đạo diễn, biên kịch cùng mấy cái diễn viên đều có mặt, hai bên ngạc nhiên tạm dừng vài giây. Đôi mắt đám người phiêu tới số phòng, đó là phòng phùng tiếu, lại nhìn đạo diễn mọi ngày không chút cầu thả, lúc này lại đi dép lê, bộ dáng lôi thôi nhàn nhã, vẫn là lần đầu được thấy. Cho nên, bọn họ có hay không nên chào hỏi. Hay là làm bộ không nhận ra hắn là ai? Hắn mang khẩu trang với mũ, làm bộ không quen cũng không phải không thể. Rốt cuộc mới sáng sớm từ trong phòng nữ diễn viên đi ra, nghĩ thôi cũng biết xảy ra cái gì, đan giác không nhất định nguyện ý để người khác biết. Đám người phó đạo diễn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, càng nghĩ càng rối rắm thậm chí bắt đầu hối hận làm sao lại muốn đi ăn sáng sớm như vậy. Đi ăn sáng, đàn giác thoải mái hào phóng chào hỏi. Phải phải. Đám người cùng kêu lên trả lời, cùng nhau đi, nga nga, một đám lại vội vàng theo sau. Bên trong thang máy là một bầu không khí trầm mặt, bọn người phó đạo diễn không biết muốn nói gì, nói nhiều sai nhiều toàn bộ bảo trì trầm mặt. Đàn giác nói với phó đạo diễn, đem lịch quay hôm nay của tôi đổi sang ngày mai đi, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu hôm nay vẫn vả một chút. Phó đạo diễn thực kinh ngạc, hắn với đan giác đã hợp tác qua vài tác phẩm, đây là lần đầu tiên đan giác tự ý thay đổi lịch trình, à được có việc đột xuất sao. Không có, nghe nói gần đây có vài chỗ không tồi, tôi mang cô ấy đi rào. Đan giác không có nói cô ấy là ai, bất qua ở đây mọi người đều hiểu, là Phùng Tiếu. Bọn họ trong lòng lại là một trận kinh ngạc, vô tình bị bọn họ đụng phải là một chuyện, nhưng hắn nguyện ý nói với bọn họ đây là một chuyện khác. Thang máy tới tầng một đan giác cùng bọn họ tách ra, đám người phó đạo diễn nhìn không được quay đầu lại nhìn một chút liền nhìn thấy đan giác mua một gói thuốc lá cùng bật lửa, lại mua cháo với bánh bao, xách theo vài túi đồ vật quay lại thang máy. Không nghĩ tới đại ảnh đế cũng có một mặt sinh hoạt bình thường như vậy một nhân viên công tác cảm thán nói. Nhưng mà cậu ấy mua thuốc làm gì? Tôi nhớ đan giác chán ghét vị thuốc mà. Phó đạo diễn vốt cầm nghi hoặc hắn trước đây nghiện thuốc nặng nhưng đi theo đan giác một thời gian bởi vì đan giác không thích mùi thuốc hắn liền cố gắng cai. Chẳng lẽ là phùng tiếu? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đan giác sẽ vì một nữ nhân mà thay đổi to lớn như thế. Phùng tiếu rửa mặt xong liền nhìn thấy đan giác mang theo một đống bữa sáng trở về, ở trong đống bữa sáng kia còn có thuốc lá với bật lửa, cô cười cười cầm lấy. Vừa nãy cô chỉ nói giỡn, nhưng mà nếu đan giác mua về cô cũng muốn thử một ngủ. Hương vị đặc trưng của thuốc lá truyền tới, phùng thiếu không phải thực thích liền kẹp thuốc ở trong tay làm bộ làm tịch. Đan giác nhìn một hồi, liền thò lại gần hôn cô, phùng thiếu cố ý hút một ngủ hướng trên mặt hắn nhả khói, đan giác tức khắc ho khan lên ha ha hà nhìn cô cười thực vui vẻ, đan giác liền dương nanh múa vuốt vô tới. Hai người lại một phen hoang đường, chờ phùng tiếu lần nữa tỉnh lại, đã hơn 3 giờ chiều thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Đừng đi, chờ anh đóng máy rồi cùng nhau trở về. Đan giác từ phía sau ôm lấy eo cô, lười biếng tự cầm vào hõm vai phùng tiếu, giống như đại sủng vật được ăn uống no đủ cả người tản ra hơi thở sung sướng. Anh xác định, không sợ em ở lại ngăn chặn mấy tiểu hoa đào của anh hử. Phùng Thiếu cười xấu xa nhìn hắn, mỗi lần cô như vậy, Đan Giác đều cảm thấy tâm ngứa ngứa, vì thế một ngụm cắn vai cô còn ý xấu nhai nhai mấy cái. Tề Phùng Thiếu một tát chụp bay hắn, rồi lại bị hắn ôm lấy, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng lại lấy di động tổ đội chơi game, lười biếng vượt qua một ngày. Thời gian kế tiếp Phùng Thiếu cơ bản đều ở lại khách sạn, hơn 10 ngày sau quay chụp hoàn thành, Đan Giác mang cô về nhà hắn, bắt đầu thời gian sống chung quỷ dị. Phùng Tiếu cảm thấy đan giác rất kỳ quái, lúc trước chưa ngủ cô thì vẫn luôn nghĩ ngủ xong liền quăng, hiện tại thật sự ngủ rồi, hắn ngược lại không có nhắc đến chuyện ném cô còn thuận lý thành trương tiếp tục ở bên nhau. Chẳng lẽ là còn chưa ngủ đủ? Bộ phim tiến vào thời kỳ tuyên truyền, đan giác cùng mấy diễn viên chủ yếu bắt đầu tham gia các chương trình giải trí, Phùng Tiếu vẫn luôn làm cá mặn lười đến tham gia, đan giác cũng không miễn cưỡng cô, mang theo đám người từ ngụy đi. Thẳng đến ngày nọ hắn trở về, ngày mai muốn đi quay chương trình đối kháng em đi với anh đi. Chương trình đối kháng, đối kháng cái gì? Phùng Tiếu cúi đầu chơi trò chơi. Chính là hai người tổ đội cùng tổ khác PK. Anh muốn thắng, em sẽ không kéo chân sau anh đi. Phùng Tiếu buông di động, anh có thể nghi ngờ nhân phẩm nhưng không thể nghi ngờ năng lực của em. Cho dù là đối kháng cái gì, chỉ cần anh không kéo chân sau em khẳng định có thể thắng. Vậy là tốt rồi, đan giác mỉm cười nói. Kết quả tới trường quay rồi mới biết là siêu cấp đại bài giá lâm tổ chương trình có tiền liền tùy hứng, mỗi kỳ đều sẽ quay chung quanh một chủ đề mời không ít minh tinh đang hồng làm khách quý. Kỳ này là số đặc biệt lễ tình nhân tổ thiết mục mời tổng cộng 6 đội, bao gồm là một đôi phu thê kết hôn 5 năm, một đôi tình lữ mới vừa đính hôn, một đôi là tình lữ màn ảnh nhiều lần diễn cặp đôi, một đôi là đồng đội ban nhạc 10 năm, còn có một đôi cộng sự tống nghệ nhân khí siêu cao cùng với phong tiếu và đan giác. Anh nói cái này là chương trình đối kháng. Phùng Tiếu liếc xéo đan giác. Sáu tổ khách quý cạnh tranh danh hiệu cặp đôi ăn ý nhất còn không phải là đối kháng. Đan giác hỏi lại cô. Em tối qua đã cam đoan sẽ giúp anh thắng, hiện tại sợ. Phùng Tiếu cười lạnh, chỉ cần anh không kéo chân sau, em khẳng định thắng. Đan giác mỉm cười, vậy anh liền nằm chờ thắng lợi A Bởi vì là lễ tình nhân cho nên toàn bộ trường quay đều bố trí vô cùng ngọt ngào Tiết mục cũng khác trước đây thử thách chính là độ ăn ý và hiểu biết lẫn nhau của các cặp đôi Chờ người chủ trì tuyên bố xong quy tắc tất cả mọi người đều nhìn sang phùng thiếu với đan giác Trong mắt tràn đầy thương hại ngay cả người xem ở hiện trường cũng bật cười Người chủ trì cười nói tổ của đan đạo diễn nên thực cầu phúc cho chính mình à Đan giác cười nói nói không chừng lại là chúng tôi thắng đâu 5 tổ khách quý còn lại liền không đồng ý, đan giác tôi cùng lão bà của tôi kết hôn 5 năm, nhận thức 10 năm, mỗi ngày cô ấy sửa tay mấy lần tôi còn biết cùng chúng tôi so ăn ý và hiểu biết hai người chỉ mới qua một bộ diễn quán quân khẳng định là chúng tôi nha. Ai quán quân là hai người tôi không phục nhưng mà tôi cũng công nhận anh nói tổ đan giác xác thật khả năng không cao. Minh tinh tình lữ nói, tuy rằng chúng tôi không phải tình lữ nhưng chúng tôi lập nhóm đã 10 năm so với người nhà còn thân hơn quán quân là chúng tôi mới đúng. Giàn nhạc đồ hợp nói, kia không nhất định a chúng tôi được công nhận là cổng sự tốt nhất mấy năm nay cuối tuần đều cùng nhau đi các thiết mục so ăn ý cùng hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi cũng không chịu thua. Tổng nghề cố định cổng sự tổ nói, cặp tình lữ màn ảnh chỉ cười không nói quán quân không có khả năng là của bọn họ, bọn họ chỉ quan trọng tới chơi. Nhưng mà bọn họ có tự tin không phải là lót đế, khẳng định sẽ thắng phong thiếu với đan giác. Rốt cuộc bọn họ đã diễn qua rất nhiều bộ, Phùng Thiếu với Đan Giác bất quá mới hợp tác mấy tháng thôi, có thể ăn ý cái gì? Hiểu biết lẫn nhau có thể bao nhiêu? Thấy mấy vị khách quý hỏa dược 10 phần, người chủ trì thực vui vẻ tuyên bố thi đấu bắt đầu. Năm tổ khách quý tin tưởng tràn đầy tham gia trò chơi, lập tức bị Phùng Thiếu cùng Đan Giác giáo làm người, toàn bộ quá trình hoàn toàn bị hai người nghiền áp. Cửa thứ nhất là người tả ta đoán, một người diễn tả thành ngữ chương trình đưa ra, người còn lại căn cứ vào hành động của người kia mà đoán từ trong một phút đội nào đoán được nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Cơ hồ là đan giác vừa khoa tay múa chân hai cách, Phùng Tiếu đã có thể trực tiếp đoán được một đường nghiền áp giành lấy thắng lợi, làm mấy người khác trợn mắt hà mồm, hai người rốt cuộc là như thế nào đoán được nhiều như vậy. Đan giác vừa mới khô tay, Phùng thiếu làm thế nào lại có thể một hơi đọc ra năm cái thành ngữ. chúng tôi thông minh Phùng tiếu cùng đan giác chăm miệng một lời nói. Mấy vị khách mời, cửa thứ hai là người chủ trì đặt câu hỏi, các đội chơi viết câu trả lời trên giấy, nếu hai người viết cùng đáp án sẽ lấy được một điểm chính là để khảo nghiệm hiểu biết về đối phương. Đối phu thê cười, ha ha ha, lần này chúng ta khẳng định là đệ nhất danh, đan giác phùng thiếu các ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Phùng tiếu đã quên mới nãy tự vả rồi sao ca. Đối phương, người chủ trì cười ha ha. Xin viết ra thời gian và địa điểm lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mấy gương mặt tươi cười cứng đờ, cậu không thể như vậy a bọn tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, làm sao còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt. Cậu đây là đang đưa điểm cho đan giác và phùng tiếu. Người chủ trì kia cũng không có biện pháp nha, cũng không thể để cho họ một điểm cũng không có đi. Cũng phải tính một điểm này coi như nhường cho hai người đi. Cặp đôi cộng sự nhún nhún vai nói. Năm tổ còn lại quả nhiên đều đáp sai, thời gian bọn họ quen biết quá dài, trên cơ bản đều nhớ lầm, mọi người đồng thời nhìn về phía phùng thiếu cùng đan giác, hai người hẳn là mới gặp không bao lâu đi. Câu này các người cũng không thể sai a Đan giác cùng phùng thiếu liếc nhau, cười cười đưa ra đáp án, trên bảng viết giống nhau như đúc mùng 1 tháng 9 năm 20XX, sân thể dục. Hiện trường ồ lên, người chủ trì kinh ngạc nói, hai người quen biết 11 năm. Đúng vậy, trung học cùng trường. Anh xem người ta 11 năm vẫn nhớ rõ rành mạch chúng ta mới 10 năm, anh cư nhiên lại quên. Nữ minh tinh liếc xéo lão công của mình, hừ hừ nói. Nam nhân như ăn phải khổ qua ai oán, các ngươi cũng qua biến thái, sự tình 11 năm trước còn nhớ rõ ràng như vậy. Phùng tiếu cùng đan giác chỉ cười không nói, tầm mắt những người ca ca hạc đảo qua giữa hai người, giống như đang suy thư cái gì, người chủ trì tiếp tục hỏi chuyện. Tì đấu kết thúc hai người đan giác lấy thành tích chỉ sai một câu mà đoạt được chiến thắng, nhị vị phu thê kia sai mất hai câu, vì thế vị nam minh tinh đau khổ chịu đựng lão bà ẩu đà thẳng đến cửa thứ ba vẫn cứ hồn bay phách lạc nhắc mãi các ngươi sao lại có thể chỉ sai một câu. Cửa thứ ba là chủ nghệ lần này được chia làm hai lượt. Vòng thứ nhất là bên nam làm một món ăn, để bên nữ ăn thử chọn ra món ăn do cộng sự của mình làm. Bởi vì lần này là khách mời nam tùy ý làm, bọn họ tự nhiên lựa chọn món ăn tương đối có tính biểu thị cho nên đại bộ phận đều đáp đúng, chỉ có đôi tình lữ màn ảnh chọn sai rồi. Người chủ trì đi qua phỏng vấn Phùng thiếu Tiếu Tiếu A cô làm thế nào lại từ trong 6 món kia chọn ra sườn xào chua ngọt. Bởi vì ăn ngon, Phùng Tiếu kiên định nói. Mấy vị nam khách mời xung quanh đều có chút ngượng ngùng, minh tinh lão công hô to tôi đã nói lần này là do cô ấy vận khí tốt khẳng định là đoán bừa cô ấy làm sao biết đồ ăn đan giác làm là như thế nào đâu. Đan giác lết qua, lại muốn tự vả rồi. Người chủ trì cười cười nói, vậy hiện tại tiến vào vòng 2 đi. Bởi vì đáp đúng vòng 1 cho nên nhóm người chơi nữ đều tràn ngập tin tưởng kết quả vừa vén rèm lên đã thấy trên bàn 6 đĩa trứng xào cà chua giống nhau y đúc tức khắc liền sụp rồi, như thế này thì đoán sao. Cho nên thời gian khảo nghiệm độ ăn ý của mọi người tới rồi, nếu quá dễ đoán, không phải sẽ không thú vị sao thấy khách quý nhóm khó xử, người chủ trì liền cao hứng. Lần này các cô gái đều cẩn thận nhấm nháp, đáng tiếc hương vị không sai biệt lắm, ai cũng mang vẻ mặt đau khổ, ngay cả đội của đôi vợ chồng và tình lữ kia cũng thực khó xử, không cách nào chọn ra. Vì thế người chủ trì liền tới hỏi Phùng Tiếu, Tiếu Tiếu biết đáp án không? Phùng Tiếu gật gật đầu, khẳng định chỉ vào đĩa đầu tiên bên trái kia, là cái này. Sai mất rồi, người chủ trì nói, hiện tại lại cho cô thêm một cơ hội, lại chọn lần nữa. Năm người còn lại lập tức kháng nghị, sao lại có thể như vậy? Người chủ trì chỉ, chỉ cười không nói. Phùng Tiếu lại lắc đầu, anh lừa tôi, tôi khẳng định không chọn sai. Đàn giá ở phía bên kia màn hình nghe được câu trả lời của cô liền mỉm cười. Năm vị khách mời còn lại tỏ vẻ thực kinh ngạc, cô ấy rốt cuộc như thế nào đoán được? Lúc này người chủ trì cùng đồng thời đưa ra cùng vấn đề, cô làm sao mà biết được? trực giác. Phùng Tiếu chớp chớp mắt nói, chương trình quay hai ngày là hoàn thành, không hề nghi ngờ, Phùng Tiếu cùng đan giác đoạt được đệ nhất ánh mắt mọi người nhìn họ đều không thích hợp. Vị minh tinh thê thư kia tính cách tương đối hào sảng, tránh camera ngầm hỏi Phùng Tiếu, hai người là một đôi đi. Khẳng định là một đôi, các người nếu không phải một đôi, tôi trở về liền phát sóng trực tiếp ăn 10 cân chanh. Ha ha ha cô đoán. Tin tức kỳ mới của siêu cấp đại bài giá lâm rất nhanh được thả ra, nhìn đến thông báo cùng tổ với đan giác chính là Phùng Tiếu, không ít người liền ở dưới kháng nghị. Tổ chương trình có thật xấu đi. Đan giác hợp tác với nhiều nữ nghệ sĩ như vậy, vì sao lại cố tình mời cái bình hoa này? Các ngươi không sợ làm đan giác thất vọng sao? Tôi rất thích đan giác cũng thực thích 10 vị khách mời còn lại, nhưng Phùng thiếu thật sự là ai? Tôi biết đan giác là đi tuyên truyền phim mới, nhưng nữ chính của phim không phải cũng là tân nhân sao? Vì cái gì lần này không phải là cô ấy đi? Vì cái gì muốn phùng tiếu đi? Lầu trên nhắc tới trọng điểm rồi, lúc trước tuyên truyền đều là từ ngụy tham gia, vì sao lần này lại là phùng tiếu? Đáng thương cho ca ca nhà ta, lần này khẳng định thua thực thảm, đều không đành lòng nhìn. Tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng nói chống lại, nói không muốn xem, nhưng năm ngày sau tiết mục chiếu ra, bọn họ vẫn là thực thành thật mở lên, vì thế đại gia liền biểu diễn một phen lật thuyền trong mương ngay tại hiện trường. Sau khi kết thúc cửa thứ nhất, làn đạn liền bắt đầu có một chút chuyển biến. Làn đạn ở đây là dòng bình luận của cư dân mạng. Tuy rằng là bình hoa không có chút kỹ thuật diễn, đầu óc còn tính có thể. Nhìn không ra tới, Phùng thiếu còn rất thông minh ha ha ha ha. Cửa thứ hai bắt đầu, làn đạn liền mất khống chế rồi. Cái gì? Phùng Tiếu cùng Kaka là bạn cùng trường cao chung. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy. Di di di ta như thế nào lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Vì cái gì bọn họ hai người bọn họ lại hiểu biết đối phương như vậy Khiếp sở, các người chú ý tới chữ phùng thiếu sao Giống như thự hô thoạt nhìn chữ kia cùng ca ca có điểm giống Trên lầu tỉnh tỉnh đi, đó là có điểm giống sao Đó là hoàn toàn giống nhau được không Chẳng lẽ cô ấy chính là người viết bức thư pháp kia Ủa ta không tin Cửa thứ ba, làn đạn lại thay đổi Ai hết cứu cô ấy nếm một chút liền biết đồ ăn ca ca làm khẳng định ăn qua Trứng xào cà chua chỉ nếm một cái cũng có thể nhận ra tới tại hạ bái phục. Ta cảm thấy ta còn có thể dẫy rụa một chút, cử thứ N, vì cái gì ta sẽ cảm thấy phùng thiếu cùng ca ca thật ngọt. Ta khẳng định là uống lộn thuốc, hoàn tất giám định phùng thiếu chính là cô gái không lộ mặt trong ngày nghỉ ngơi. Thực xin lỗi, ta đã hết khả năng dẫy rụa, hài từ lớn lên sẽ tự mình yêu đương, mụ mụ quản không được. Lễ tình nhân album, ô ô ô ta thất tình. Sau khi siêu cấp đại bài giá lâm phát ra cảm quan của người xem đối với phùng thiếu phát sinh biến hóa không nhỏ, bất quá đại bộ phận vẫn giữ vững lập trường, cũng bởi vậy bọn họ đối với ái không có kiếp sau càng thêm chờ mong. Từ lúc bắt đầu dự bán, doanh thu của ái không có kiếp sau trên cơ bản đã vượt xa các bộ phim khác. Sau khi chính thức ra mắt doanh thu và danh tiếng lại một lần nữa bùng nổ, độ hot cũng là thật lâu không có giảm xuống. Fan của Phùng Tiếu từ khi game show chiếu ra thì đã bắt đầu đông lên, sau khi phim chiếu lại càng điên cuồng tăng, không ngừng có người nhắn tin cho cô, nói xin lỗi, trước khi mắng sai cô, hoặc là khen ngợi kỹ thuật diễn của cô quá tuyệt vời, hoặc là dò hỏi quan hệ của cô với đan giác. Trần Tiệp cũng ném cho Phùng Tiếu một đống tài nguyên, có điện ảnh, có game show, còn có nhãn hàng muốn tìm Phùng Tiếu làm đại ngôn. Trần Tiệp hiện tại dương mi thổ khí, bởi vì Phùng Tiếu, cô ở trong công ty cũng nước lên thì thuyền lên, có được văn phòng của chính mình. Bất quá giá trị lên cao, đấu tranh cũng sẽ theo nhau mà đến, người đại diện Thái Mẫn lúc trước của Phùng Tiếu dạo này luôn đối đầu với cô. Dương mi thổ khí, nghĩa là nở mày nở mặt mình để nguyên câu cho hay. Trần Tiệp lấy ra trong đó một phần tài liệu trịnh trọng đưa cho Phùng Tiếu, đây là lão bản bảo chị đưa cho em, nói là hy vọng em có thể tham gia thù lao siêu cấp siêu cấp cao. Phùng Tiếu mở ra xem, là thư mời của một game show tình cảm thù lao đưa xa đích xác cao thái quá, cô là người chỉ mới có một tác phẩm thế nhưng lại nhận được thù lao tương đương với tiểu hoa đắn, hơn nữa lão bản của công ty còn cường điệu muốn cô tham gia. Cái bánh đột nhiên rơi xuống như vậy, không đơn giản Phùng Tiếu gọi cho đới trường thiên, để hắn đi cha. Đới trường thiên hiệu suất cực cao, ngay trong ngày đã tìm ra, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, là thế này có một phú nhị đại thực thích ngài cho nên khụ khụ hắn sẽ tham gia game show kia, muốn hợp tác với ngài. tuổi còn trẻ đôi mắt đã mù coi trọng ai không coi, lại tìm tới nữ ma đầu này thật đáng thương. Trong khoảng thời gian này hắn giúp phùng tiếu làm không ít chuyện. Càng hiểu biết cô, hắn càng thêm sợ hãi người con gái này, thậm chí có đôi khi hắn còn hoài nghi cô căn bản không phải là người, mà là ác ma trong truyền thuyết. Cô có thể cười tùm tìm tra tấn người khác, có thể ở thời điểm người khác đổ máu thống khẩu kêu dên hưởng thụ mỹ thực. Lúc trước hắn cực kỳ thích sắc đẹp nhưng bởi vì phung thiếu hiện tại hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều có chút trột giả. Lò lắng phía sau khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược kia có hay không lại cất giấu một đại ma đầu. Anh tóm được phan đào rồi. Đang muốn nói với ngài, người của tôi đã tìm được hắn, trong hai ngày sẽ đưa hắn trở về. Bất quá tiền trên tay hắn đã tiêu mất không ít hiện giờ chỉ còn lại trên dưới 1 tỷ. Thật tốt, phùng tiếu rốt cuộc cũng cười. Tôi hẳn nên chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ, để hắn về sau có thể hào hào hưởng thụ. Đới trường thiên dùng mình, hắn cả đời đều không muốn biết đại lễ trong miệng cô là cái gì đâu. Đan rác về nhà sớm, lại phát hiện trong nhà trống rỗng, phùng tiếu không có ở nhà, không khỏi có chút trống vắng. Mấy ngày này hắn đã quen khi về đến nhà có thể nhìn thấy cô, hôm nay lại thấy có chút không quen. Trên sofa có không ít đồ vật trên bàn còn có cái bánh kem ăn dở Hắn ngồi xuống ăn nốt nửa cái bánh còn lại Thuận tiện cầm lấy quyển sách hơi mỏng vứt bên cạnh lên Nhàn nhã nhìn qua tầm mắt lập tức dừng lại trên tiêu đề trời sinh một đôi Game sâu tình cảm, hắn nhanh chóng lật xem Mày càng nhăn càng chặt Chương trình kia hắn liếc qua một cái liền biết có mờ ám Vì thế gọi điện thoại để người cha một chút Không bao lâu liền nhận được điện thoại của trợ lý Chương trình này là do một phú nhị đại tài trợ để tán gái Nga, muốn tìm ai? Đàn giác vô cùng bình tĩnh hỏi. Ngạch nghe nói hình như là phùng thiếu tiểu thư, Phú nhị đại kia chào hỏi riêng cùng lão tổng công ty cô ấy, muốn phùng thiếu tiểu thư nhất định phải tham gia. ha hà, hà luôn có phú nhị đại giác rời muốn đoạt vợ với hắn. Sau khi phùng thiếu trở về, ở trong thùng giác tìm được kịch bản và thư mời của chương trình kia toàn bộ đều nhăn nheo dúng gió cũng không biết đã gặp qua ngược đãi như thế nào. Cô cười một chút, sau lưng liền có một nguồn nhiệt dán lên, tiếu thiếu không cần nhận cái chương trình kia. Không được A thù lao cao như vậy, em từ chối không nổi. Phùng thiếu cố ý nói, tiếu thiếu nhà chúng ta không thiếu tiền. Em thiếu A, anh chỉ bao dưỡng em một năm, em phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền trả nợ. Anh cảm thấy một năm có chút ngắn, anh muốn ra hạn. Nga, vậy anh tính toán kéo dài bao lâu? Đàn giác đưa cho cô một đống thẻ kéo dài cả đời. chương 28 Phùng Tiếu để Trần Tiệp giúp cô từ chối chương trình kia Trần Tiệp tuy rằng có điểm đau lòng tiền, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra từ chối cũng tốt. Ai ngờ nửa đêm, lão bản công ty lại tự mình gọi điện thoại cho Phùng Tiếu, hỏi cô ngày mai có thể tới công ty một chuyến hay không. Công ty Phùng Tiếu tuy không phải là lão đại giới giải trí, nhưng cũng là công ty lớn có danh tiếng. Lão tổng thế mà lại tự mình gọi cho cô thái độ còn hòa ái dễ gần như vậy, Phùng Tiếu còn tưởng là điện thoại lừa đảo lưu hành mấy năm trước. Bất qua kiểm chứng xong rồi, xác thực là đúng người. Chiều ngày mai em muốn đến công ty. Đan giác hỏi, đi à, dù sao không có việc gì, em xem hắn muốn làm cái gì. Đan giác đè nặng cô cần từng chữ một dặn dò, mà kệ hắn nói cái gì, hoặc là hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt dù sao cũng không cho em đồng ý đi game sâu tình cảm kia. Phùng tiếu cười hì hì, nói không chừng a em sợ khống chế không nổi chính mình, đầu nóng lên liền đồng ý rồi. Đan giác tức giận vô tới, vậy anh đây giúp em hạ hỏa trước Ha ha đừng cắn, từ sau khi khai chay, đan giác càng giống với thiếu niên 17-18 Tinh lực đặc biệt tràn đầy, phùng thiếu có đôi khi đều phải lo lắng cho thân thể hắn Nhưng mà cũng không biết hắn đến tuột cùng là thiên phú dị bẩm Hay là bởi vì quan hệ với vô tư, buổi tối cho dù hoang đường như thế nào Ban ngày hắn vẫn có thể tinh lực dư thừa thần thái sáng láng À ôi, chỉ đáng thương cho eo của cô Tối hôm qua lại ngủ muộn, Phùng Tiếu liền tính toán ngủ đến giữa trưa, buổi chiều tới công ty. Nhưng mà đan giác sáng sớm đã dậy, cũng không ngủ tiếp còn lăn lộn đánh thức cô. Đàn giác anh là muốn ra phòng khách ngủ đúng không? Đàn giác cười khẽ ôm cô vào toilet, nhét bàn chải đánh răng tự động vào miệng cô, mau chóng rửa mặt lát nữa ra ngoài với anh. Đi đâu, đi sẽ biết đan giác thần bí hề hề nói. Một tiếng sau, Phùng Tiếu ngây ngốc đứng ở cửa cục dân chính. Đàn giác không chỉ lấy ra chứng minh thư của hai người, còn móc ra hai cái sổ hộ khẩu, trong đó một cái rõ ràng là của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu anh từ khi nào chạy tới nhà em làm tặc. Nhìn thấy bọn họ hai người ngồi xuống, nhân viên công tác vẫn luôn duy trì biểu tình quỷ dị, trên mặt phẳng phất tràn ngập hai chữ ngọa tàu, lúc nghe được những lời này của Phùng Tiếu, biểu tình càng thêm đặc sắc. Đừng nháo, đây là nhạc phụ nhạc mẫu tự mình giao cho anh. Anh gặp qua bọn họ khi nào. Đến thăm vài lần. Hắn luôn luôn là người có kế hoạch từ lúc cùng cô ở bên nhau Xác định được tâm ý của chính mình Hắn liền đi bái phòng vợ chồng phùng ra rất nhiều lần Cần cù chăm chỉ soát hào cảm chính là vì ngày hôm nay nha Cho nên mấy hôm trước hắn đi tìm bọn họ Nói muốn lấy sổ hộ khẩu đi lãnh chứng Bọn họ không chút do dự liền giao cho hắn Đến cô cũng không biết À sao em lại cảm thấy như mình bị lừa hôn nhỉ Ngạch hai vị xin hỏi các người còn kết hôn sao Nhân viên công tác là fan trung thực của đan giác nội tâm vốn là vô cùng không muốn. Hoàn toàn là dựa vào đạo đức tốt đẹp của chức nghiệp cùng nhiều năm giáo dục xã hội chủ nghĩa giúp cô không đứng lên đem hai người tách ra. Kết dù sao tới cũng tới rồi. Phùng Tiếu nói, con mẹ nó tới cũng tới rồi. Vì thế không bao lâu, hai người cầm giấy đỏ mới ra lò ra khỏi cục dân chính, phía sau là ánh mất hoán niệm của nhân viên công tác. Hôm qua cô còn ở trên mạng thề son sắt nói ca ca cùng Phùng thiếu chỉ là tạm thời sao taxi bi qua một thời gian nữa cũng sẽ gỡ bỏ kết quả hôm nay nhân ra lại tiện tay dắt nhau tới lãnh chứng. Ca ca cương nhiên thật sự thích Phùng thiếu tâm thật đau. Cùng Phùng thiếu lãnh chứng, đan giác liền mang cô tới bệnh viện tư nhân của vợ chồng Phùng ra, hắn đã sớm đặt bàn ở nhà hàng bên cạnh người một nhà cùng nhau ăn cơm. Không biết ông thông ra bà thông ra bọn họ, ba mẹ yên tâm, bọn họ sẽ không có bất luận vấn đề gì. Phùng Hồng Tinh thở dài một hơi, nhà của chúng ta phá sản, ba chính là lo lắng bọn họ ghét bỏ tiếu tiếu. Mẹ Phùng cũng lo lắng điểm này, trước đây nữ nhi nhà họ gà cho ai cũng không cần lo lắng chịu ủy khuất bởi vì có bọn họ cùng gia nghiệp khổng lồ. Nhưng hiện tại bọn họ không chỉ có không có tiền còn mắc nợ mấy trăm triệu, việc này đối với bất luận ai cũng là gánh nặng. Bọn họ từng nghĩ nữ nhi khả năng không gà được cho dù cô lại xinh đẹp nhưng có ai nguyện ý cưới người mắc nợ mấy trăm triệu. Cho nên lúc đan giác tìm tới cửa, nói hắn cùng nữ nhi ở bên nhau, lấy kết hôn làm tiền để yêu đương, bọn họ ngay từ đầu là không tin cho rằng đây chỉ là đoạn tình cảm nhất thời. Kết quả mấy ngày hôm trước hắn liền tìm bọn họ muốn mượn sổ hộ khẩu, hiện tại đến giấy kết hôn cũng lĩnh rồi, không phải do bọn họ không tin. Nhưng vui sướng qua đi, hiện tại lại là nồng đậm lo lắng. Ba mẹ, hai người không cần lo lắng, Phan Đào đã bị bắt về nước, việc này con đã nhờ luật sư lưu xử lý tiền rất nhanh sẽ được trả lại. Nhưng mà phan đào tiêu xài mất không ít tiền, hiện tại có thể lấy về tới chắc là tầm 1 tỷ, trừ đi tiền nợ, số còn lại hai người muốn để dưỡng già hay khởi nghiệp một lần nữa đều đủ. Cô vốn muốn xử lý xong mọi chuyện mới nói với họ, nhưng hiện tại thấy họ lo lắng nhiều như thế, cô đánh nói trước. Vợ chồng Phùng Hồng Tinh ngây dại, tiếu tiếu, con nói thật. Vâng, cho nên hai người chỉ cần dưỡng thật tốt thân thể, hào hào nghĩ xem tiếp theo muốn làm cái gì. Phùng Hồng Tinh móc di động ra. Ba phải gọi điện thoại, phải bảo bọn họ giữ nhà chúng ta lại, ba muốn mua trở về. Đan giác ngăn ông lại, nếu là biệt thự lúc trước của mọi người, vậy không cần gọi con đã cho người mua rồi. Vợ chồng Phùng Hồng tinh lệ nóng doanh chồng, nói không thành câu, chỉ biết không ngừng nói tốt tốt. Đem hai vị lão nhân ra tiễn về bệnh viện, đan giác nắm tay Phùng thiếu chậm rãi đi dạo Phùng thiếu bóp một bên mặt đan giác xem ra anh ngầm làm không ít chuyện à. Thành thật trả lời còn có cái gì gạt em. Đan Giác chờ tay véo cô, hai người ấu chỉ đùa giỡn. Dựa theo thời gian ước định tốt với lão bản, Phùng Thiếu đi vào công ty, ở đại sảnh lầu một vừa vặn gặp được Quách Diểu cùng người đại diện. Quách Diểu liếc xéo Phùng Thiếu, cô ta sắp thức chết rồi. Mấy cái ảnh chụp ái muội lúc trước cũng không có chút tác dụng nào, Phùng Thiếu vẫn giữ được vai diễn, còn cùng Đan Giác xào CP đi game sâu. Sau khi phim chiếu, không chỉ đạt được danh tiếng trong lĩnh vực diễn xuất, Phùng Thiếu cũng ngược gió lật bàn, hot hơn rất nhiều. Nếu lúc trước cô ta không mang phùng thiếu đi thử kính thì thật tốt Như vậy hết thầy mọi chuyện cũng sẽ không đã xảy ra Người đại diện của cô ta cũng rất khó chịu, phùng thiếu lên cao, người cười nhạo cô ta càng nhiều Một người đại diện kim bài khác đối đầu với cô ta cũng thường xuyên lấy chuyện này ra cười nhạo quỷ mới biết mấy ngày này cô ta giận đến bao nhiêu Càng đừng nói, nếu phùng thiếu còn ở trong tay cô ta cô ta cũng có thể được không ít tiền công, nghĩ tới tim lại đau Càng khó chịu chính là, bọn họ nhìn thấy phùng tiếu liền nhịn không được muốn chặn đường cô, lại thấy trợ lý lão tổng chạy chậm lại đây cùng cung kính kính, phùng tiểu thư, tôi dẫn đường cho ngài. Không chỉ Quách Diệu và người đại diện của cô ta giật mình, những nghệ sĩ khác cũng ở đây cũng thực khiếp sợ thái độ của trợ lý chính là thái độ của lão tổng, để trợ lý riêng đặc biệt chạy tới đón phùng tiếu còn cung kính như thế, chứng tỏ lão tổng cũng vô cùng để ý cô. Trần Tiệp cũng rất nghi hoặc cho dù lúc nhà Phùng Tiếu chưa phá sản tổng tài cũng chỉ đối đãi bình thường với Phùng Tiếu, vì sao hiện tại lại coi trọng như vậy? Một đám người tràn ngập nghi hoặc nhìn Phùng Tiếu đi theo trợ lý rời đi. Trợ lý dẫn Phùng Tiếu đi tới văn phòng cung kính đẩy cửa Phùng Tiểu Thư, mời vào. Phùng Tiếu thông thả ung dung bước vào. Lão Tổng cũng không có ở trong văn phòng, ngồi trên ghế là một nam nhân trẻ tuổi, hắn đứng lên, nho nhã lễ độ tự giới thiệu tôi là chú ứng chân, rất vui khi gặp cô, Phùng Tiếu Tiểu Thư. chu ứng chân, Phùng Tiếu mặc danh cảm thấy cái tên này có điểm quen tai, cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi liền từ bỏ. chu tiên sinh có gì sao? Chú ứng chân nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, tôi chỉ là muốn gặp Phùng Tiểu Thư, muốn rất lâu. Phùng Tiếu bật cười, ngồi xuống đối diện cho nên đâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy phùng tiểu thư ở giạc chiếu phim tôi liền rất thích cô Phùng tiểu nghiêng đầu cho nên các hạ chính là phú nhị đại muốn cùng tôi tham gia game show tình cảm kia Chú ứng chân thành khẩn nói thực xin lỗi Tôi không biết làm sao để lưu lại ấn tượng đầu tiên thật tốt cho nên mới nghĩ từ công tác làm quen tiểu thư Bất quá giống như có điểm biến khéo thành vụ Nếu làm cô cảm thấy tôi không có ý tốt tôi liền ở chỗ này xin lỗi Mong tiểu thư tin tưởng tôi chưa từng có ý coi thường cô Phùng tiếu xua xua tay, không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, chú ứng chân cười nói. Vậy không biết có thể hay không mời tiểu thư tham gia cùng tôi. Xin lỗi, phùng tiếu gọn gàng rớt khoát nói. Tôi nghĩ người đại diện của tôi đã trả lời rất rõ ràng, tôi đối với chương trình kia không có hứng thú. Vậy phùng tiểu thư thích chương trình nào? Kỳ thật cũng không nhất thiết phải là chương trình đó, tổ chương trình vẫn chưa chốt danh sách, lúc nào cũng có thể sửa đổi. Phùng tiếu nhìn hắn cười, chú tiên sinh là ý gì? Tôi thích cô hy vọng phùng tiểu thư cho tôi một cơ hội theo đuổi người. Thì ra là thế, vậy chú tiên sinh không cần uổng phí tâm tư à. Phùng thiếu đứng lên, tôi đã kết hôn, chú tiên sinh vẫn nên từ bỏ đi. Chú ứng chân sừng sốt kết hôn. Đúng vậy, hôm nay vừa mới lãnh chứng. Vẫn là nhờ phúc của ngươi, nhưng những lời này cô cũng không nói ra. chu ứng chân che mắt suy nghĩ trong chốc lát mới sâu kín hỏi là đan giác sao. Phùng tiểu có điểm kinh ngạc người này như thế nào một đoán liền chúng. Không sai, chú ứng chân thở dài tâm tình hắn tựa hồ thật phức tạp một khi đã như vậy tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cô. Đa tả, phùng tiểu cảm thấy ngữ khi hắn có chút cổ quái. Chú ứng chân vươn tay, làm ra tư thế muốn bắt tay với cô, phùng tiểu liền cũng vươn tay ra, đối phương nắm tay cô, lôi kéo đặt lên tay một nu hôn nhẹ, làm một cái lễ tiêu chuẩn, thỉnh phùng tiểu thư nhớ kỹ, nếu cô cùng đan giác ly hôn tôi lúc nào cũng có thể cưới cô. Phùng Tiếu, cô rút về tay, không cần, thiên hạ nơi nào không có cỏ, ngài vẫn là đi tìm gia nhân khác đi. Không thể hiểu được liền nhảy ra nói muốn cưới cô, bệnh tâm thần. Chú ứng chân nhìn Phùng Tiếu không chút do dự rời đi, hắn che lại trái tim, phản phất còn có thể cảm nhận được cảm giác nơi này bị móc ra tới bóp nát kết hôn A cũng không tồi. Chính là cô vĩnh viễn không nhớ được hắn là cái thật xấu gì. Hắn có mờ nhạt như thế sao? Từ văn phòng tổng tài rời đi, Phùng thiếu chậm rãi đi xuống dưới, dọc đường đi gặp được rất nhiều người, bọn họ đều lễ phép mà nhiệt tình cùng cô chào hỏi. Không bao lâu công ty Phùng thiếu liền thay đổi rồi, chú ứng chân trở thành cổ đông lớn nhất, trở thành rùa vàng mới trong vòng. Bất quá mấy biến động đó đối Phùng thiếu cũng không có một chút ảnh hưởng, bởi vì cô bị đan giác kéo đi tham gia game show, hiện giờ đang ở trên đảo, không có internet a Cô hoàn toàn không nghĩ tới, đan giác cương nhiên sẽ lôi kéo cô đi tham gia game show sinh tồn. Càng khiếp sợ hơn so với cô chính là khách mời của chương trình, bọn họ nhìn phùng tiếu nộn nộn nũng nhịu, trong đầu đều là dấu chấm hỏi cô có phải hay không đi nhầm chương trình rồi không? Tổ chương trình lại vô cùng cao hứng, tiết mục của bọn họ tương đối gian khổ, bọn họ cơ bản là giống như giải lưới đánh cá nơi nơi mời khách mời nữ, kết quả không ai đáp ứng, chỉ tới một đống đại lão ra. Thật vất vả mới có hai cái, trong đó một người là nữ vận động viên cơ bắp cánh tay so với cái đồi gầy của đạo diễn còn to hơn, một người khác lại là giáo viên thể hình chính là loại hung lên cũng so với nam nhân chân chính còn men hơn. Hiện tại cuối cùng cũng tới một tiểu cô nương nũng nỉu, lại là lưu lượng đang lên cùng đan giác ở bên nhau quả thực chính là tự thân mang hot search nha. Đạo diễn phản phất nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy tay với ông. Nháo lên à, nháo càng lớn càng tốt. Thì thật đạo diễn cũng không cần làm gì, nhìn đến phùng tiếu vừa xuất hiện, không khí nhóm khách mời liền rất vi diệu. Đây là game sâu sinh tồn, bọn họ sắp tới hải đảo cơ hồ cái gì cũng không có, đến đồ ăn cũng là do bản thân tự tìm kiếm, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều mệt muốn chết, bọn họ mới không cần một cái tiểu công chúa. Từ lúc bắt đầu biết phùng tiếu cũng sẽ tham gia tiết mục tổ đạo diễn cả đêm suy nghĩ các loại chiêu số tính toán lợi dụng phùng tiếu tới làm náo nhiệt một chút, chỉ riêng phần phân tổ thôi cũng có chuyện hay để xem. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, đan giác gọn gàng rớt khoát liền nói tôi với phùng thiếu cùng đội. Đừng nhìn đan giác là diễn viên, lực lượng của hắn cũng không kém mấy người cao lớn khỏe mạnh, người có kinh nghiệm liếc mắt là có thể nhìn ra cho nên hai vị lão đại vốn đang muốn tranh giành đan giác lúc này liền khó xử. Tổ tiết mục u oán thu hồi một đống tiểu hoa chiêu, phân tổ không có xé bức thật buồn. Tổ tiết mục cũng không vội, đã sớm nghe nói Phùng Tiếu là cái tiểu công chúa, tiểu công chúa tới loại địa phương này rồi, nơi trốn đều là khó khăn, đồ ăn phải tự mình tìm, nước cũng tự mình kiếm, còn muốn dựng lều trại chỉ là không biết tiểu công chúa có thể chịu đựng bao lâu, vô cùng đáng xem. Một đám người ngồi thuyền tới một cái đảo, Phùng thiếu nhảy xuống thuyền, nhắm mắt lại cảm thụ từng trận gió biển, thật xinh đẹp, thật thoải mái, thật thích nơi này. Đàn giác cười nhìn cô, hắn biết cô sẽ thích mà. Những người khác thầm nói trong lòng cười đi cười đi, người cũng chỉ có thể cười như vậy trong chốc lát chờ một chút liền phải khóc Người quay phim thực quý trọng nhanh chóng quay lại nụ cười này, bọn họ đều cảm thấy đây có thể là nụ cười cuối cùng của Phùng Tiếu trước khi rời đi Chương trình này đã tổ chức qua một quý, lần trước là đi núi rừng, lần này đi hải đảo, hải đảo thập phần xinh đẹp, cũng thập phần nguyên sơ, đến một chút đồ hiện đại cũng không có Nhóm khách mời liếc mắt nhìn quanh một vòng, bọn họ đồng thời cười khổ, khả năng ngày đầu tiên cũng phải chịu đói rồi. Chịu đói cái gì có phải ngốc hay không? Đồ vật có thể ăn ở nơi này quá nhiều. Phùng tiếu hoan hô chạy về hướng trung tâm hải đảo. Nhóm khách mời cùng tổ tiết mục. Thời điểm giã ngoại sinh tồn nhật ký thông báo danh sách khách mời uê bua của chương trình đều bùng nổ rồi. Phùng tiếu là cái quỷ gì? Vẫn luôn biết ca ca muốn tham gia chương trình kiểu này, chính là ca anh mang phùng tiếu đi là có ý gì? Có thể là cảm thấy độ khó khăn quá thấp mang theo để gia tăng tính khiêu chiến Ha ha ha lầu trên làm tôi cười chết Tôi giống như nghe thất thanh âm khóc thốt thiết của Phùng thiếu Đáng thương một đại mỹ nhân lại ôm phải chương trình sinh tồn kiểu này Nhìn đến tên Phùng Tiếu tôi đều không biết nói tổ chương trình điên rồi Hay là Phùng Tiếu điên rồi Ai lần trước xem siêu cấp đại bài giá lâm tôi thừa nhận là bị Phùng thiếu kinh diễm đến Nhưng mà tham gia nhật ký sinh tồn cũng quá không biết tự lượng sức mình đi Tôi chỉ muốn biết vì cái gì Phùng Tiếu lại cùng ca tham gia chương trình. Thật nhiều người bình luận nói tổ tiết mục mời Phùng Tiếu là sa đọa thỏa hiệp với lưu lượng, một đám vô cùng đau đớn tâm đều đau đến không muốn nhìn. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đều là khẩu thị tâm phi, rõ ràng mỗi ngày đều trầu trực chương trình phát sóng. Mở đầu chính là cảnh quay trên thuyền Phùng Tiếu ngồi ở bên cạnh đan giác tươi cười giống như tiểu cô nương không dành thế sự đối lập mãnh liệt với nhóm khách mời. Sao tôi lại có ảo giác cưu con vào nhầm ổ sói thế nhỉ? Phùng tiếu chạy mau, phùng tiếu hỏi đan giác vì sao mang cô tới, đan giác hắn cảm thấy cô sẽ thích bình luận nháy mắt niên cuồng dâng lên. Cương nhiên là ca ca rụ rỗ phùng tiếu tới, đột nhiên cảm thấy phùng tiếu có điểm đáng thương. Quá thảm, bị người lừa tới tham gia khiêu chiến sinh tồn, đây là bi thương đến mức nào à? Tới lúc phân tổ thời điểm đan giác nói hắn cùng phùng tiếu cùng đội, làn đạn lại điên cuồng, không biết vì cái gì có điểm ngọt. Cho nên các người rốt của có phải đang yêu đương hay không Ta chỉ muốn một đáp án Lầu trên đối mặt hiện thực đi Người xem người ta tương tác Người xem ánh mắt bọn họ kìa Còn cần trả lời sao ha ha ta thực chờ mong bọn họ bị ngược Bộ dáng tiểu công chúa hoài nghi nhân sinh Khẳng định rất vui Lầu trên tâm ý chúng ta tương phùng a Bình luận một mảnh chờ mong Nhưng mà sự tình phát triển lại cố tình không dựa Theo tương tưởng của bọn họ từ lúc phùng thiếu Bắt đầu rời thuyền vương già cũng đã thức tỉnh rồi Bọn họ nhìn thấy phùng thiếu ở trung tâm hải đảo tìm được một rừng cây, liếc liếc ngó ngó tìm được mấy cây dừa, giải quyết vấn đề nước uống, lại có thể từ cỏ dại đầy đất tìm ra được một đống có thể ăn. Hải đảo này phẳng phất giống như hoa viên nhà cô, ngắm một cái, liếc một cái là có thể lôi ra một đống đồ vật. Người khác hự hự nửa ngày không tìm được cách đánh lửa, phùng thiếu lại tùy tiện nhặt mấy hòn đá trên mặt đất, không quá hai lần đã đánh ra lửa. Cô còn dùng dây đằng bện thành cái lưới đánh cá, lại đào đất tìm ra một đống sâu, đem chúng nó dài vào trong biển, không bao lâu liền hấp dẫn tới một đám cá, phùng thiếu lập tức ném lưới, vớt lên một đống cá ăn mấy ngày cũng không hết. Khu bình luận toàn bộ đều là dấu ba chấm, biểu đặt tâm tình không thể miêu tả của khán giả, bọn họ cho rằng bọn họ là tới xem tiểu công chúa bị hành sao. Không, bọn họ xem chính là vương giả như thế nào hoa thức phả mặt. Đột nhiên phát hiện ca ca giống như ăn cơm mềm. Đừng như vậy ca ca cũng là có làm việc Tỷ như cổ vũ Cấp tỷ tỷ bóp vai Cùng tỷ tỷ nói lời ngon tiếng ngọt Ca ca hảo cha à. Đám người phùng thiếu ở trên đảo 10 ngày Ngạnh sinh đem một cái chương trình sinh tồn Hai chương trình ẩm thực Lúc rời đi mấy người khách mời còn có chút nuối tiếc Một đám cùng phùng thiếu trao đổi phương thức liên lạc Mấy thanh niên trẻ tuổi càng khoa trương hơn Cả mặt đều viết không muốn tách ra Đan giác dùng áo khoác một bao, đem phùng tiếu bao lại trong ngực mình, cầm dựa trên vai cô ánh mắt nhìn bọn họ như phòng sói. Khách mời cùng tổ tiết mục đồng thời bật cười, mấy ngày này phùng tiếu với đan giác cũng không che giấu thân mật cho nên bọn họ đều đã quen, đại gia ai về nhà nấy. Mấy ngày nay chơi vui không? Đan giác hỏi, vui chính là có chút mệt. Vậy anh cõng em, phùng tiếu nhảy lên lưng đan giác, hắn đỡ lấy chân cô từng bước đi về nhà. Trợ lý vương hâm đẩy hành lý ở phía sau, giúp hai người chụp một bức ảnh, ngày hôm sau liền phát lên webua đan giác xứng mấy chữ, chưa bát giới cõng thức phụ. Số lượng bình luận giống như ngồi từ siêu tốc không ngừng lao nhanh, có không ngừng kêu rên, khóc lóc la hết không cần. Bất quá bởi vì lúc trước đan giác đã cố ý dẫn đường, rất nhiều người kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại chẳng qua là Trần Ai lạc định cho nên đại bộ phận bình luận vẫn là chúc phúc chiếm đa số. Trần Ai lạc định, mọi chuyện đã được định trước. Các đại minh tinh cũng đều sôi nổi truyền phát chúc phúc hắn có bạn gái. Đàn giác không phải bạn gái, là tức phụ, kèm theo tấm ảnh hôn thú, trần trụi khoe khoang, cho nên, đống dã nam nhân kia, đừng lại mơ ước phùng thiếu cô ấy vĩnh viễn là nữ nhân các ngươi không chiếm được. Bởi vì phùng thiếu là của hắn, hắn là của cô, vĩnh viễn đều là. Thế giới hai hết, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.